Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 30, cái chết của phụ thân, thấm thoát thời gian trôi qua, thẩm lan đã đi được qua ngày. Bên ngoài căn nhà tranh gã cư trú, dương quang rải xuống như ánh bạc chút lên làn da thiếu niên, có phần chói mắt. Trong sân quanh mình Diệp Phong vẫn viết linh khí thao luyện ngũ cầm quyền như hành vân lưu thủy. Tu luyện mấy tháng nay khiến gã cảm ngộ sâu hơn về pho động tác nghĩ hình này. Nối thông với thiên địa càng tự nhiên hài hòa. Cần như đã đột phá đến võ đồ đệ nhị dai rồi. Cảm thụ thể nội đang dân đầy nguyên nguyên lực. Gã lẩm bẩm với vẻ không chắc chắn hoàn toàn. Tấn nhập võ đồ. Tăng mỗi cấp đều cần cực nhiều nguyên nguyên lực, qua một tháng gã mới cảm thụ thấy thời cơ đột phá. Kinh mạch căng lên, thiên địa linh khí chút vào chậm hơn, nhưng can vẫn điên cuồng, năng lượng từ tứ phía, cực hạn là để phá. Sau cùng như chạm vào điểm quan trọng trong ức gã vang lên tiếng bộp khe khẽ, thân thể hơi run lên, kinh mạch trong khoảng khắc như trương to gấp mấy lần, linh khí lại cùng xuống chảy vào thân thể. Thành rồi đột phá tiểu giai đoạn là quá trình tích lũy lượng một khi đạt đến sẽ biến đổi chất khẽ thở ra một hơi chọc khí gã nhắm mắt cảm thụ cốt cách nhục thể và cả kinh mạch đang được tẩy sạch tăng cường cảm giác đầy sức mạnh từ từ dâng lên mặt gã khẽ nở nụ cười nhị sai võ đồ phối hợp với khí hải bình dân tứ sai thực lực thật sự tương đương với tứ sai võ đồ mãn ý dối người, gã hạ dọng lẩm bẩm Nguyên lực do khí hải bình dân tứ sai cung cấp vốn không đủ cho thực lực của diệt phong vượt hai cấp Nhưng thổ nguyên và hùng thế xung hợp lại khiến sức mạnh của gã tăng nhiều lần Khi khí hải và nhục thể cân bằng, dù gã không đột phá cũng có thể tăng được một ấp Đó là điểm mạnh của nguyên thần quyết Cùng đẳng cấp thì gã gần như không có đối thủ Hơn nữa trong tay gã còn có một môn lục phẩm thổ hệ võ khí. Một ký khí hải cũng đột phá võ đồ là có thể tu luyện có võ khí cấp cao trợ giúp uy lực một đòn đủ khiến đối thủ cao hơn 4 cấp cũng khó lòng đón đỡ được. Quả thật đáng chờ đợi. Nắm chặt ngọc bội chứa võ khí trong tay, gã khẽ mỉm cười. Chân bạch thủy ưng bị gãy sau cùng cũng lành. Hai năm nay làm tiểu bá vương ở ngọa lăng thành nên giờ hắn rất không vui. Nguyên nhân là vì suốt ngày bên tay vang lên cái tên hắn không thích nghe nhất. Diệp Phong Thiếu niên đó từng mất đi vinh quang, bị hắn sấm dưới chân mà vô lực phản kháng là đống xác từng bị gã vũ nhục đủ đường mà không phản ứng lại, là phế vật bị hủy khí hải chỉ còn cách chọn luyện thể, không có tiền đồ. Vì sao? Tiêu điểm chú ý của mọi người lại về với gã Hiện tại các thiếu gia tiểu thư của các gia tộc nhỏ Từng tìm cách lấy lòng hắn đều giữ cử ly Những thiếu nữ mà gã chỉ vấy tay là lao vào giờ Không thèm để ý đến nữa Thậm chí có người quay sang câu dẫn tên Diệp Phong đáng ghét đó Quả là một toán nữ nhân hạ tiện đáng hận Người Diệp gia thấy hắn không còn sợ hãi Tránh né mà nhanh ngang đi qua khác biệt quá lớn khiến người ta điên cuồng khiến tâm lý bạch thủy ưng cực độ bất bình. nếu hai năm nay hắn không được tôn sùng đến thế, có lẽ hắn còn nhẫn nại, lãnh tính được. thứ lọt vào tay lại bị đoạt, sao hắn cam lòng? mặt mũi âm trầm bạch thủy ưng dẫn theo hai hộ vệ đi dạo trên phố. so với cảnh tượng tiền hô hậu ủng trước kia quả một trời một vực. Một toán hộ vệ tuần tiếu của Diệp ra đi ngược chiều Bạch Thủy ưng nhìn ra nét gây hấn trong mắt họ Cầu nô tài Diệp ra các ngươi nhìn cái gì Lửa giận âm ý mấy ngày bùng lên Bạch Thủy ưng nhảy lên gầm hét Ơ chân Bạch Thủy thiếu ra khỏi mau vậy ư Cười trào phúng hộ vệ đi đầu hỏi Ngươi dám gây hấn với ta Bạch Thủy ưng trột cổ áo viên hộ vệ, thể nội khí hải cấp tốc chuyển động, mặc kệ thực lực của đối phương đắt là nhì dai võ đồ. Bạch Thủy ưng, ngươi định làm gì? Diệp ra hộ vệ vây lại. Diệp phong gích bại Bạch Thủy ưng khiến Diệp ra chịu ấm ức, hồi lâu sau cùng cũng nở mày nở mặt. Mấy năm nay người Diệp ra cố gắng tránh Bạch Thủy ưng, một là vì khí thế kém đối phương tất nhiên không còn mặt mũi gây hấn. Nhưng hiện tại Diệp Phong đoạt lại ngôi quán quân khiến Diệp ra một lần nữa lực áp Bạch Thủy ra. Đang lúc khí thế lên cao này mà Bạch Thủy ưng còn dám gây sự thì họ đời nào chịu để cho hắn huyên hoang như trước. Hồ vệ của Diệp ra và Bạch Thủy ra gần đó cũng nhanh chóng vây lại. Đám đông đứng xem đông lên nhanh chóng. Thiếu gia, có việc gì thế? Thủ lĩnh hộ vệ Bạch Thủy ra không hiểu lên tiếng hỏi. Hừ, ưng thiếu gia thể hiện uy phong ở đây. Hộ vệ bị Bạch Thủy ưng chụp tay thoát ra được, không hề khách khí đáp. Thiếu gia Thủ lĩnh hộ vệ Bạch Thủy ra nhỏ tiếng. Đây là ngoài đường, hai nhà có hiệp định không được tranh đấu ở đây. Bạch Thủy ưng hít sâu hai hơi mới khiến đầu óc bình tĩnh lại tuy hắn công tử nhưng chưa đến mức đầu óc ngu xuẩn vì một hộ vệ khiến hai gia tộc tranh đấu thật sự không phải việc thông minh xảy ra chuyện gì giọng nói un hòa thuần hậu từ sau lưng diệp gia hộ vệ vang lên vì muốn cải thiện quan hệ với diệp phong diệp thừa thiên sắp xếp cho phụ thân gã vào vị trí tổng quản hộ vệ trên phố Tuy phụ thân gã là bình dân, nhưng trên phố là khu vực hòa bình giữa hai nhà, khách nhân lại càng hiếm khi dám gây sự ở đây, dù có việc gì thì chỉ cần hộ vệ ra mặt là được. Phụ thân Diệp Phong vốn không cần ra mặt, chỉ vì ông thật thà, hôm nay thấy có chuyện không nhỏ nên ra mặt hỏi han Ngươi là cái thá gì? Bạch Thủy ưng liếc xéo, tuy không nhận ra thực lực của đối phương nhưng nhận ra chỉ là bình dân, lời lẽ của hắn có phần coi thường. Đây là thủ lĩnh hộ vệ mới của bọn ta, cũng là phụ thân thiếu gia Diệp Phong. Một Diệp gia hộ vệ lỗ mãng giới thiệu nhằm khoe khoan. Đột nhiên nghe thấy tên Diệp Phong, sắc mặt Bạch Thủy ưng vừa bình tĩnh lại sầm xuống. Quan sát ký quả thật vì đại thúc này có mấy phần giống Diệp Phong từ đáy lòng bạch Thủy ưng giấy lên lửa dần vô danh, đốt cháy hận ý. Ngươi dám sai thủ hạ gây hấn với bản thiếu gia. Tưởng ta dễ bắt nạt hả? Mắt bạch Thủy ưng bắn ra hung quang, nanh ác thốt lên. Đánh cho ta. đợi đát e rằng có hiểu lầm. Phụ thân Diệp Phong vội vàng hô lên. Ngay cả chuyện gì xảy ra mà ông còn chưa rõ Hai nhà chưa từng xảy ra xung đột gì ở con phố này Ông mới nhậm chức vài ngày Xảy ra việc lớn thì ăn nói với Diệp Thừa Thiên thế nào Các ngươi còn ngẩn ra làm gì Thấy hộ vệ đứng sau lưng còn ngẩn người Bạch Thủy Tung đột nhiên quát Hậu quả do ta chịu đồng thủ mau Thoáng chốc đường phố náo loạn Hộ vệ hai nhà tích oán đã lâu Giờ được bực phát Phụ thân Diệp Phong tuy có lòng muốn ngăn nhưng mới nhậm chức chưa được mấy ngày, chưa đủ uy vọng ngăn cản chúng nhân. Bạch Thủy ung oán hận Diệp Phong, không hề khách khí tung cước đá bay người chỉ có thực lực bình dân ngũ sai. Thật ra là chuyện gì? Diệp Phong điên cuồng nhìn Diệp thừa thiên thể nổi phát ra sát phạt chi ý khiến người khác lạnh mình Tuy nhân sĩ cấp cao Diệp gia có mặt ai cũng có thực lực cao hơn gã Nhưng vẫn bị sát ý làm chấn động tâm thần Phu thân chết rồi Người thân nhất của gã, người gã tôn trọng nhất, kính yêu nhất đã chết Không, đó không phải là sự thật Chợt nghe tin toàn thân Diệp Phong như bị sét đánh Hồi lâu vẫn không định thần lại được, ngay cả người hầu Diệp ra đến báo tin cho mấy tiếng mà gã không phản ứng gì. Ta xin lỗi. Thật không ngờ bạch thủy ung lớn mật như vậy. Diệp thừa thiên lắc đầu hổ thẻm. Sớm biết như vậy, ta đã không sắp xếp cho phụ thân con vào chức vì đó. Vì sao lại xảy ra việc này? Chẳng phải ngài đồng ý chiếu cố cho phụ thân con sao? Diệp Phong nổi giận, ngôn ngữ băng hàn vô cùng. Cũng may gã còn giữ được một chút lý trí, biết việc này không thuộc trách nhiệm của Diệp Thừa Thiên bằng không đã phát cuồng rồi. Lúc đó cuộc thế thập phần hỗn loạn, không ai chú ý đến phụ thân con. Đợi khi giao tranh kết thúc thì phát hiện phụ thân con đã đoạn khí. Diệp Thừa Thiên ngẩn ngừ một chút rồi nói. Ta hoài nghi. Do Bạch Thủy ưng cố ý hạ độc thủ Bạch Thủy ưng Con người Diệp Phong co giúp lại Đôi mắt hơi nheo phát ra sát ý lầm liệt Tuy ta không hiểu vì sao Bạch Thủy ưng hạ thủ nặng như vậy với phụ thân con Nhưng từ 35 vết thương này mà đoán thì người hạ thủ có mối oán hận cực sâu với phụ thân con Trừ Bạch Thủy ưng Những hộ vệ Bạch Thủy gia khác không ai đủ gan Bạch Thủy ưng Diệp Phong thốt từng chữ đại sảnh Diệp gia chìm trong sát khí lạnh lùng thân thể đã hơi run lên hung quang trong mắt như muốn nuốt sống người khác hai tay nắm chặt khiến xương kêu lách cách nền đá bị ấm xuống sâu hõm Diệp Phong tuyệt không thể khinh cử vọng động Diệp Thừa Thiên chưa nói xong, Diệp Phong đã lạnh lùng tắt ngang Thù này bất tổng đái thiên Bất kể Diệp gia chuẩn bị thế nào Con nhất định bắt bạc Thủy Ung phải chết Sát ý như lưới đao lướt qua lòng người Diệp sa tại trường Băng lạnh thấu xương Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 31 Cảm bẫy Con giết phổ thân Diệp Phong rồi Bạch Thủy nham ve cầm nghĩ ngợi, đôi mắt hơi nheo phát ra nét san chá. Phụ thân chẳng phải dặn con tìm cách kích nổ diệp phong sao. Giết phụ thân hắn chẳng phải là thủ đoạn hay nhất. Bạch Thủy ưng đứng cạnh, dáng vẻ dương dương đắc ý. Ừ, khá lắm. Bạch Thủy nham đột nhiên cười lạnh. Phụ thân hắn bất quá chỉ là bình dân, người tuy chết rồi nhưng diệp ra không thể vì thế mà động can qua. Còn Diệp Phong chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con Hừ, hiện tại thực lực của hắn hơn con Nhưng con muốn giữ mình không khó Bạch Thủy Ung bật cười khinh thị Một luyện thể giả không có tiềm lực Phụ thân tùy tiện phái hai hộ vệ thực lực cao một chút cho con Hắn làm gì được Tình hình hiện nay thì ta sẽ bày ra một mưu kế Nếu Diệp Phong không dám đồng thủ thì thôi nếu hắn dám chạm đến con chúng ta nhân thể trừ phiệt luôn báo mối thù một trường bạch thủy Nham đảo mắt tộc trưởng có cần cản y lại nhìn theo bóng diệp phong mang theo hàn ý rời đi một tộc nhân cấp cao đảm nhiệm chức quản sự thận trọng hỏi diệp thừa thiên cười khổ lắc đầu lẩm bẩm tự chào ngăn được sao để cắt chặt quan hệ với diệp phong Diệp Thừa Thiên mới xích cho phụ thân gã vào vị trí thủ lính hộ vệ Vốn cho rằng trên phố chưa từng xảy ra xung đột Không có nguy hiểm gì Nào ngờ chưa được mấy ngày đã tạo thành bi kịch này Phái mấy hộ vệ cao cấp bám theo Nếu do có nguy hiểm gì thì nhất định cứu đi Mắt Diệp Thừa Thiên rực lên Sau cùng hạ quyết tâm Hai năm trước đã sai một lần Lần này không thể nữa Diệp gia. Không hề sợ bạch thủy ra. Trên con phố náo nhiệt trong một góc vắng, Diệp Phong lặng lẽ trùm lên người tấm áo bào trắng. Nếu không nhìn kỹ, người đi đường sẽ cho gã là người lạ. gã tuy nổi giận nhưng chưa lỗ mãng đến mức song vào bạch thủy ra. Thê tính cách bạch thủy ung Hắn không đời nào trốn tránh vì đã xếp phụ thân gã gã chỉ cần đợi. Không lâu nữa, hắn sẽ xuất hiện. Lúc đó là giây phút hắn mất mạng. Quả nhiên đến trưa, bạch thủy ưng dẫn theo hai võ đồ hộ vệ, ngây ngang xuất hiện trên phố. Bất quá gương mặt huyên hoang trước kia thoáng nét khẩn trương, mắt đảo nhìn chung quanh tựa hồ tìm kiếm gì đó. Vật phẩm đầy giấy dọc đường không khiến hắn chú ý. Hừ, khóe môi gã nở nụ cười lạnh từ từ đứng dậy, lặng lẽ rời đường phố. Nơi này đông người, hiển nhiên không phải chỗ tốt để hạ thủ, đợi ở đây chỉ nhằm xác nhận hành tung của Bạch Thủy ưng. Giữa đường phố và Bạch Thủy ra có một con ngõ dài rộng thưa thớt người qua lại. Đó là lối Bạch Thủy ưng phải qua khi về nhà, ta sẽ gặp hắn ở đó. Bạch Thủy ưng mãn ý nhìn hai hộ vệ đều là võ đồ tam dai và tứ dai. Một tên Diệp Phong không tài nào đấu với họ được. Hắn chỉ hơn mình chút xíu thôi mà, đối diện với hai trung giai võ đồ, căn bản không uy hiếp được gì. Kỳ quái! Phụ thân đã nói Diệp Phong đến chín phần sẽ tìm mình, chỉ cần hắn dám biểu lộ sát tâm, hai hộ vệ sẽ có lý do bắt sống tên khốn đó. Nhưng mình ngây ngang xuất hiện trên phố, Diệp Phong mà chú ý, không thể nào không biết. Đã nói rồi, bản thiếu gia đường đường là bạch thủy gia thiếu chủ. Tên phế vật luyện thể đó dám đồng tới sao? Hừ, phụ thân cả nghĩ quá, đợi khi thực lực tăng lên, ta sẽ tự thân đi xử lý tên tiểu vương bát đàn đó. Chân phải còn ngâm ngầm đau, nhớ đến uy lực phát trưởng khi đó của Việt Phong, hắn run lên, dúng động từ đáy lòng. Chán thật đi, chúng ta quay về. Bạch Thủy ưng cũng hơi thấp thỏm, hiện tại hắn có phần hối hận. Vì thống khoái nhất thời mà giết phụ thân Diệp Phong bây giờ đâm ra tâm thần bất an Ngay khi hắn phải đi qua lối bắt buộc bên tai chợt vang lên tiếng quát Chịu chết đi Một bóng người màu trắng như chớp từ trên trời ráng xuống Mục tiêu là bạch thủy ưng đi giữa Bảo hộ thiếu chủ Một hộ vệ đằng không lao lên ngay đón bóng người đánh lén Người còn lại che chắn cho bạch thủy ưng quyện trưởng hai bên va nhau, hai bóng người văng xa, hộ vệ của Bạch Thủy Ân bị lại chỗ cũ, còn người đánh lén văng xa cả chục thước, hiển nhiên lạc vào hạ phong. Diệp Phong, Bạch Thủy Ân hoảng sợ, run rẩy đối diện với ánh mắt lạnh người đó. Chuẩn bị chịu chết chứ? Mắt đóng đinh vào cửu nhân giết cha, sát ý hung hãn hiện lên chê mặt Diệp Phong. Ngươi, ngươi đừng hòng nông cuồng. Liếc nhìn hai hộ vệ, lại nhớ lời phụ thân từng nói, Bạc Thủy ưng yên tâm hẳn, dựa vào ngươi mà đòi giết ta, có bản lĩnh hay không thử thì biết. Diệp Phong nhìn Bạc Thủy ưng chầm chầm nhưng tâm niệm không rời khỏi hai hộ vệ đứng đối diện, đối phương nhất định cho rằng thực lực của gã bất quá võ đồ nhất sai dù đánh giá cao cũng không đến mức võ đồ nhì sai, nhưng gã đủ khả năng đấu với hai trung sai võ đồ này. nếu họ vây công, gã sẽ yếu thế hơn nhưng có thể nhân cơ hội kích xít chết bạc thủy ưng. hiện tại hắn không xứng đáng là đối thủ của gã, nhưng đối phương hiển nhiên thập phần cẩn thận, một viên hộ vệ bảo vệ chặt chẽ, tỷ cử tứ sai võ đồ thực lực cao hơn đấu với gã. Muốn giết Bạch Thủy Ưng khó khăn hơn nhiều, nếu gã không có cách giải quyết tam sai võ đồ này, tất không thể đến gần Bạch Thủy Ưng. Bất kể thế nào, gã cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Một khi bạo lộ thực lực chân chính, muốn giết Bạch Thủy Ưng sẽ không còn dễ dàng nữa. Cẩn thận. Viên hộ vệ giao thủ với Diệp Phong lạnh giọng nhắc nhở đồng bạn. Tiểu tử này không chỉ là võ đồ nhất sai, E rằng đã đột phá nhị giai Cái gì? Sắc mặt bạch thủy ưng cứng lại. Con ngươi suýt sướt ra ngoài. Chưa đầy một tháng. Lẽ nào Diệp Phong lại tấn cấp? Gã là người luyện thể. Sao tốc độ tu luyện còn nhanh hơn khí hải tu luyện giả? Mình đang mơ ư? Hừ, lắm lời thừa quá. Thân hình Diệp Phong xoay vòng. Hai tay giang rộng theo thế phẳng hạ chi. Lăng vân triển sĩ. Cấp tốc lao vào viên hộ vệ trước mặt. Qua lần giao thủ vừa xong, Diệp Phong xác định được viên hộ vệ đó tu luyện nguyên lực một thuộc tính. Phẳng hạc thế chứa đặc tính kim nguyên lực, vừa hay khắc chế đối phương. Thổ nguyên khí hải là tuyệt chiêu của gã, không thể để lộ quá sớm. Nhì dai mà dám ngạo nghễ như vậy hả? Hộ vệ chẳng trước mặt gã sầm mặt. Tuy y cũng kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của gã nhưng xét thực lực thật sự còn chưa phải là đối thủ của y. Chỉ có điều Bạch Thủy nham hành sự cẩn thận, dặn dò nhiều lần rằng cần bảo vệ Bạch Thủy ưng nên mới để mình y cầm chân Diệp Phong. Một hệ nhị phẩm võ kỹ, liên hoàn kích, một nguyên lực linh động mẫn tiệp chiêu này có thể liên tục sử dụng quyền đầu, khuyểu tay và vai thi triển công kích tam đoạn. Khiến đối thủ không thể đề phòng. Để tránh đêm dài lắm mộng, viên hộ vệ sử dụng luôn tuyệt chiêu. Dựng pháp. Thân thể gã lao nhanh theo đường chéo, tay phải vẽ theo quý tích lăng lệ, nhục tưởng ngênh tiếc quyền đầu của đối phương. Một luồng kình đạo sắc bén cắt vào quyền của viên hộ vệ, khiến y đau đớn cực độ. Kim có thể khắc một, Diệp Phong tuy cố ý chịu lép nhưng lực đạo lăng lệ vẫn khiến đối phương chịu thiệt thòi. Bất quá gã cũng không dễ chịu quyền tình hồn hậu khiến tay gã đau nhói, khủyểu tay đối thủ đập tới ngay. Tà thủ dựng phát. Diệp Phong dùng chân phải làm chỗ quay tròn, thuận thế cắt vào tay đối phương. Lần này song phương không chính diện va chạm, viên hộ vệ liên hoàn công kích tay phải của gã đang tê cứng. Còn gã dùng tay trái đánh vào tay phải đối phương đang công tới. Hai tay gã và tay phải đối thủ hình thành thế tam giác. Diệp Phong ngầm dùng thổ nguyên lực bảo vệ thân thể cộng thêm nhục thể siêu phàm Nếu đòn công kích của cả hai đều trúng đích chắc chắn gã thổ thương nhẹ hơn Sựa vào ưu thế nhanh chóng hồi phục của người tu luyện nguyên nguyên lực gã chiếm hoàn toàn ưu thế Nhưng với tứ sai võ đồ kinh nghiệm chiến đấu đích xác bất phàm Y Hiển nhiên không muốn bị thường cùng Diệp Phong, liên hoàn kích biến ảnh nửa đường để nhị đoạn chưa hoàn toàn xuất ra Nguyên lực nhanh chóng thu lại tụ tập ở vai, khuyểu tay ép sát thân thể, hóa thành để tam đoạn dùng vai tấn tung Nhưng thay đổi phương vị, nhắm vào tay trái Diệp Phong đang vung tới Đoạn thứ ba là đòn mạnh nhất, nguyên lực sung túc nhất trong liên hoàn kích Biến chiêu như thế không chỉ hóa giải công kích của Diệp Phong mà còn thuận thế va mạnh vào Bùng Tay gã cắt mạnh vào vai viên hộ vệ Như chém trúng gỗ cứng rắn vô cùng chưa kịp phản ứng Thì từ ngực sột lên một luồng đại lực thân thể gã vang xa Tứ sai võ đồ sử dụng nhị phẩm võ ý Gã chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể còn chưa phải là đối thủ Phột Cổ họng gã ngọt lìm Khói môi dì máu, thân thể lăn dưới đất, ngực đáo bút Đối phương Rất mạnh Diệp Phong, ngươi không giết được ta đâu Bạch Thủy ưng đắc ý cười xin giết Bất quá ngươi định giết ta thì ta không cần khách khí nữa Bắt ngươi về Bạch Thủy ra rồi sẽ từ từ hành hạ Ha <cười> ha Chỉ biết trốn sau lưng thì đừng lên mặt Diệp Phong xanh lét mặt mũi bò dậy Sát ý trong mắt không hề giảm bớt Bị gã mắng Bạch Thủy ưng đỏ lửa mặt mày Ánh mắt âm lạnh liếc tới Móc ra một viên đạn đen nhánh từ tay áo ra Thinh không lập tức xuất hiện tiếng nổ vang Ngươi tự tìm đến cái chết Đừng trách ta Hộ vệ cao cấp của Bạch Thủy gia sẽ đến ngay Ngươi có chắp cánh cũng khó thoát Bạch Thủy Nham cố ý lấy Bạch Thủy Ung ra làm mồi tô như Diệp Phong xuất hiện nhằm triệt để giải quyết mối họa. Tuy Diệp Phong chỉ là luyện thể giả nhưng đã hai lần quật khởi khiến lão vô cùng bất an. Nguy hiểm tất phải từ trong trứng nước. Diệp Phong liếc nhìn hỏa quang nổ tung trên không, lòng lạnh bút biết mình xa bĩ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 32, rằng co, thầm so dự một chút, Diệp Phong quyết định tạm thời triệt thoái, cao thủ tứ sai võ đồ không cầm chân được gã, gã không sợ chết nhưng thù cha chưa trả quyết không thể chết oan ức trong tay bạch thủy gia. Diệp Phong, ngươi có biết vì sao hai năm trước lục lâm bang thiếu chủ Tô Kiệt vô duyên vô cớ đến ngọa lăng thành không? Thấy Diệp Phong định chạy, Bạch Thủy ưng đột nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi. Lòng Diệp Phong run lên, lẽ nào việc hai năm trước không phải do xảo hợp? Cước bộ hơi đồng lập tức dừng lại. Năm đó thiên phú của ngươi quá cao, nếu để ngươi phát triển, Bạch Thủy ra không còn chỗ đứng tại ngọa lăng thành. Bạch Thủy ung cười lạnh lùng, phụ thân ta thi triển kế mọn mời Lục Lâm Bang thiếu chủ Tô Kiệt đến xem kịch, lại cho biết là tiểu oanh tiên của oanh tiên ban dung mạo khuyên quốc khuyên thành. Tô Kiệt thiếu gia có sở thích là thấy mỹ nữ tất sẽ cứng ép chơi đùa, sắc mặt Diệp Phong mỗi lúc một âm trầm. Hóa ra năm xưa gã và Lục Lâm Bang Tô Kiệt phát sinh xung đột lại là mánh khóe của Bạch Thủy nhâm. Lúc đó gã ngạo nghế đắc trí thích xẹp yên bất bình, Bạch Thủy nham biết trước nếu gã gặp Tô Kiệt nhất định sẽ có xung đột, quả nhiên gã đang mắc bẫy Quả nhiên như phụ thân sở liệu, ngươi vì đắc tội Tô Kiệt mà bị phế khí hại. Thật đáng tiếc y không xếp luôn ngươi đi, để phế vật ngươi có cơ hội quật khởi. Bạch Thủy ung nhiến răng nở nụ cười âm u. Nhưng lần này ngươi hết cơ hội rồi, ô... Ú, Từ phía Bạch Thủy xa vang lên tiếng hú khẽ, viện quân của đối phương đã đến gần lắm rồi. Bạch Thủy ưng lắm, lời như thế đương nhiên để kéo dài thời gian, tứ sai võ đồ ở phía sau diệt phong chặn kín lối thoát của gã. Lánh tính phán đoán tình thế, khóe môi gái nhích lên kinh miệt, nhìn Bạch Thủy ưng đầy lãnh khốc. "Đã như vậy, ta quyết tử với Bạch Thủy ra các ngươi." Bàn tay hơi sòe ra lập tức xuất hiện hai viên nguyên đơn, một hỏa một thổ Thong thả đưa hai viên nguyên đơn vào trong miệng, gã điểm chân, lao vút về phía bạc thủy ung Đối phương liệu trước gã đào tẩu tất phải chạy ngược lại chắc chắn bố trí cẩn thận ở hướng đó Nếu muốn đột phá từ phía sau, e rằng khó có hiệu quả Sao gã không làm ngược lại tìm thắng lợi trong hiểm cảnh Hơn nữa cửu nhân giết cha Bạch Thủy ưng cũng ở trước mặt. Hổ dược. Khí thể của Diệp Phong biến đổi, hai tay hai chân đồng thời phát ra sức mạnh bảo tạc hung hãn vỗ mạnh xuống đất, vẽ lên không giải tàn ảnh cử ly mấy thước chỉ trước mắt là đến. Bạch Thủy ưng hiển nhiên không ngờ lúc này mà Diệp Phong còn dám lao vào mình ánh mắt tỏ ra sợ sệt, lùi liền hai bước. Hổ vệ đứng trước mặt vo vận chuyển nguyên lực chuẩn bị ngênh gích, hốt. Mắt gã lộ hung quang, ngay tỏng khoảnh khắc thực hiện hổ dược. Gã cắn vỡ thổ nguyên đơn, thổ nguyên lực trong khí hải cùng thổ nguyên lực do dược lực phát ra lan khắp toàn thân, khiến thân thể gã căng lên đau đớn. Hùng chi phách gích, bốp. Gã vung song quyền mang theo sức mạnh hùng hậu giáng vào tay đối phương. Thổ nguyên lực phun trào. Lực đạo đâu chỉ ngàn cân, cắt, tiếng xương vỡ vang lên, cơn đau trên tay chưa kịp hiện hiện thân thể viên hộ vệ như bị truy đập phải. Thổ nguyên lực hùng hậu chảy vào thể nội y khiến thân thể y run rẩy phun máu rồi văng ngược lại. Nơi đứng, vết nước dưới chân lan xa ngoằn ngoèo mấy thước mới từ từ ngừng lại. Thổ nguyên và hùng thế kết hợp tổng thêm một viên nguyên đơn. Diệp phong sánh ngang với ngũ sai võ đồ, viên hộ vệ này mới tam dai, tất nhiên không chống nổi. uy lực quả đáng sợ. Viên hộ vệ đuổi sau lưng gã chấn động, tuy tự biết thực lực mình hơn viên hộ vệ kia một chút nhưng cũng không tiếc nổi chiêu đó. Sức mạnh hung hãn như vậy. Lẽ nào ban lấy đấu với mình, gã vẫn ẩm tàng thực lực. Hắn chợt đầm đìa mồ hôi, lập tức nghĩ ra. Ung thiếu xa nguy hiểm rồi. Hiện tại không còn ai ngăn được Diệp Phong công kích Bạch Thủy Ung, tuy hắn tận lực lao, tuy nhưng không kịp. Bạch Thủy Ung lúc này kinh hãi há hốc mồm, ánh mắt đầy sợ hãi. Tam gia võ đồ hộ vệ mà hắn dựa vào chỉ một chiêu đã bị Diệp Phong trọng thương, thân thể lao tới nhắm đúng vị trí của hắn. Bạch Thủy Ung nhất thời quên cả tránh né, phịch, cả hai lăn dưới đất. Cơn đau kịch liệt khiến bạch thủy ưng tình táo ra, lòng lạnh buốt bò dậy chạy lui lại. Nếu hắn chúng phải chiêu đó, coi như ô hô ai tai. Ta nói rồi, hôm nay sẽ giết ngươi. Sắc mặt Diệp Phong lạnh tanh, không mảy may có tình cảm gì, mặc kệ thân thể đau đớn vì bị nguyên lực xung kích, lập tức cắn nát một viên hỏa nguyên đơn, hỏa nguyên lực nóng bỏng từ đơn điện tràn ra cơ nhục gã đỏ ứng lên. Bạch Thủy ưng thuộc kim hệ khí hải, dùng hỏa nguyên lực xếp hắn tất vạn vô nhất thất. Bạch Thủy ưng tách gá không đầy năm thước, hai thế hổ vô là lướt đến ngay. Chết đi! Thân thể uốn vòng huyền diệu chân phải vẽ một vòng tròn 360 độ trên không tiếng gió xít lên trói tai với tốc độ mắt thường cơ hồ không nhìn rõ đá thẳng vào cái đầu đang kinh hoàng thất thú của Bạch Thủy ưng. Chúng chiêu đoạn thoái này, Bạch Thủy Ưng khẳng định nát ốc tại chỗ, kim nguyên lực của hắn không đủ để chống chọi với Hỏa Nguyên tông kích, sánh ngang trình độ tam giai võ đồ. Diệp gia tiểu tử đừng cuồng vọng. Nói thì chậm, sự việc xảy ra thì nhanh, tiếng xé không khí sắc lẹm vang lên, một viên đá bằng nắm tay đập vào bụng chân Diệp Phong cực kỳ chính xác. Chát! Viên đá vỡ tan, mảnh văng tung tóe. Gã cảm giác chân phải đau bút, đạo mãnh liệt bị viên đá phản ngược, thân thể gã lăn không như cối say gió, rớt vịt xuống một bức tường đối diện. Thủ đoạn được lắm. Nếu ta không đến kịp, ưng thiếu ra chẳng phải bị ngươi giết rồi sao? Một bóng xanh xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, chỉ vài tích tắc đã lướt tới. Tốc độ này cao hơn viên hổ vệ ban nãy ba lần. Bạch thủy ưng mặt mũi đầy máu. Tuy không phải chịu ngọn cước chí mạng nhưng đá vụn khiến gương mặt tuấn tú bị đá vụn cào xước mấy vết sâu E rằng mấy tháng tới, hắn sẽ phải trường khuôn mặt rách nát này ra trước người đời Ngạc nhị thúc Giọng bạc thủy ưng chứa đầy mừng vui đồng thời cảm nhận được trên mặt rác bỏng Nỗi sợ vừa qua ác niệm giấy lên, sắc mặt nanh ác khiến gương mặt đầy vết máu trở nên cực kỳ dữ tên Mau giết tên khốn đó đi Bạch Thủy ưng gầm lên điên cuồng thực lực Diệp Phong thi triển khiến hắn run sợ tận đáy lòng Nếu gã còn giữ được tính mạng, e rằng hắn không bao giờ được yên ổn Lúc này ha đã quên bén việc phải dày vò Diệp Phong Một lòng muốn trừ khử thiếu niên nguy hiểm đó đi Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu Bạch Thủy ngạc cười lạnh, lắc người chắn trước mặt Bạch Thủy ưng Chân phải Diệp Phong bị viên đá khoét một lỗ lớn Máu chảy ra như suối. Thân thể vì hai lần chịu đựng cổ phẩm nguyên đơn nên hao hết lực khí, Xuân lên bần bật. Đáng tiếc, lại chậm một bước. Trong mắt Việp Phong đỏ ngầu, phẫn hận nhìn Bạch Thủy Ưng, một quang ngập sát ý khiến hắn không dám nhìn thẳng. Không ngờ thực lực của ngươi lại vượt ngoài dự liệu, trong thời gian ngắn như vậy lại trọng thương cả tam giai võ đồ, suýt nữa lấy cả mạng Ưng thiếu ra. Ngươi nói xem Bọn ta sao lại tha cho ngươi đây Một quang bạc thủy ngạc ánh lên lạnh lẽo, Bạch thủy Nham tính toán cực kỳ chặt chẽ Không ngờ lại là kết quả này Hai bảo tiêu trung dai võ đồ là mưu kế được Bạch thủy Nham tinh tâm tính toán Bộ vệ như vậy không khiến Diệp Phong không dám xuất thủ vì thực lực quá trinh lịch Cũng không khiến Bạch thủy ung gặp nguy hiểm gì Bạch Thủy nham không hẳn coi thường Diệp Phong nên mới phái tam giai võ đồ theo sát bảo vệ Bạch Thủy ưng còn cho hắn nói ra bí mật hãm hại Diệp Phong năm xưa kéo dài thời gian đợi viện binh. Theo lý, Diệp Phong tối đa chỉ đạt tới nhị Sai võ đồ tuyệt đối không thể thương tổn đến nhi tử của lão. Tiếc là lão vẫn đánh giá sai. Bạch Thủy ngạc biết mình toàn lực lao đến, phía sau còn một toán hộ vệ chắc sắp tới rồi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, Diệp Phong đã trọng thương hộ vệ của Bạch Thủy ưng, suýt nữa khiến hắn mệnh táng hoàng tuyển. Nhìn viên hộ vệ vẫn lăn lộn kêu gào dưới đất cùng Bạch Thủy ưng mặt đầy máu, Bạch Thủy ngạc thật sự e rè. Diệp Phong tuyệt đối là nhân vật siêu cấp nguy hiểm, vì Bạch Thủy gia tất phải trừ diệt gã. Toán hộ vệ cao cấp của Bạch Thủy gia đến sau, nhìn tình cảnh đều cả kinh. Lẽ nào, tất cả đều do một người luyện thể gây ra? Sao có thể? Chúng nhân lòng đều dậy sóng. Đưa thiếu ra về gia tộc trì thương tiểu tử này do lão phu đồng thủ. Bạch Thủy Ngạc là tứ sai võ sĩ, Diệp Phong dù nhịp thiên đến đâu cũng không thể là đối thủ. Muốn động đến Diệp Phong, đã hỏi Diệp gia chưa? Ngay lúc Bạch Thủy Ngạc Đình xuất thủ, một giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau Hai bóng người từ trên không đáp xuống, nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt Diệp Phong Hai hộ vệ Diệp ra vẫn ẩm mình ngầm bảo vệ gã sau cùng cũng hiện thân Đường đường tứ sai võ sĩ lại đi bắt nạt một thiếu niên, ngươi có biết xấu hổ không? Một hộ vệ cười lạnh chế nhạo đồng thời cũng cả kinh trước thực lực Diệp Phong thể hiện ra Vốn họ cho rằng, bị hai võ đầu ngăn cản, Diệp Phong tất sẽ công tốc. Ai ngờ gì biến đột khởi, gã bảo phát thực lực khiến họ cũng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hộ vệ Bạch Thủy ra không tiếp nổi một chiêu đắc trọng thương. Nếu Bạch Thủy ưng bị giết đương trường, đương nhiên họ thích thấy kết quả này. Họ không thể nhục tay vào việc gã tru sát Bạch Thủy ưng, bởi nếu thế sẽ trở thành hai gia tộc sinh tử đại chiến. Diệp ra không muốn vậy Nhưng nếu Diệp Phong xuất thủ Thì tính chất khác hẳn Để báo thù cho cha là thiên kinh địa nghĩa Không liên can nhiều đến Diệp ra Đáng tiếc Chỉ thiếu một chút Dù vậy cũng không ai ngờ Diệp Phong thực hiện được đến thế Trong mắt hai người ánh lên tia kính ngưỡng Tiểu tử này định giết thiếu gia nhà ta Đương nhiên ta phải đưa hắn về cho gia chủ phát lạc Bạch Thủy ngạc hơi sầm mặt Thực lực hai hộ về phía đối phương tương đương với lão, tứ sai võ sĩ. Trừ lão ra, hộ vệ bạch thủy ra đi cùng thực lực cao nhất chỉ là nhị giai võ sĩ. Thực lực đó là đủ đối phó với Diệp Phong nhưng vạn lần không ngờ rằng Diệp gia đã có chuẩn bị trước. Chẳng phải quan hệ giữa Diệp Phong và Diệp gia không tốt sao? Sau khi thẩm lan đi, gã không về Diệp gia. Vì thế Bạch Thủy nham mới chuẩn bị đối phó gã Đó chỉ là lời lẽ một phía của Bạch Thủy ra Ta thấy tình hình không phải thế Hôi y nam tử bật cười lạnh, nhạt nhẽo nói Bạch Thủy thiếu gia tựa hồ không hề hấn gì Các ngươi có hơn 10 hộ vệ Trong đó có cả cao thủ đẳng cấp võ sĩ Lại hợp sức đối phó một hậu bối 16 tuổi Nói ra sợ người khác cười chết mất Bạch Thủy Ngạc cắt tiếng, đối phương nói đúng vào điểm yếu của lão. Diệp Sa nhất định nhục tay vào việc này. Bạch Thủy Ngạc thẹn quá hóa giận, ngôn ngữ hàm chứa ý uy hiếp. Bạch Thủy nham rằng rằng Diệp Phong quá nguy hiểm, không nhân cơ hội này trừ đi sẽ hậu hoạn vô cùng. Ngươi muốn bắt người Diệp Sa, bọn ta đương nhiên không thể tụ thủ bàn quan. Hồ về Diệp Sa không chịu kém. Chứng kiến thực lực của Diệp Phong Y đã hiểu vì sao Diệp Thừa Thiên quan tâm đến thiếu minh không có khí hải này như vậy Song Phương kiếm tuốt cung dương, sẵn sàng bùng nổ Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odi.org Chương 33 Tạm rút lui Diệp Phong nheo mắt, thật ra đằng sau vẻ ngoài yên tĩnh là gã đang ngầm liệu thương. Nguyên nguyên lực từ từ chảy khắp thể nội, tụ tập ở bụng chân, lặng lẽ chữa trị những nơi tói máu. Đó là điểm thần kỳ của nguyên nguyên lực, tuy không có đặc tính chiến đấu nhưng trong thể nội, nó là năng lượng huyền diệu, không chỉ chữa được ngoại thương, giảm đau đớn, dù gãy xương đứt gân cũng sẽ nhanh chóng khôi phục sau khoảng thời gian nhất định. Vết thương trên chân gã ngừng chảy máu, miệng vết thương xuất hiện ra non, sức mạnh từ từ khôi phục. Diệp gia Lần nay Diệp phong nợ các vị. Gã biết việc Diệp thừa thiên sơ xuất khiến phụ thân gã mất mạng không thể đổ lên bổ gia tộc. Bạch Thủy ưng cố ý đối phó với gã, lại nhắm vào phụ thân. Thật ra chính gã liên lụy ông diệp gia không ngại lật mặt với bạch thủy gia giúp mình thì gã cũng không thể là người không phân trắng đen gã trung quy lại vẫn là họ diệp chảy trong mình dòng máu diệp gia hai năm rồi lần đầu tiên gã có cảm giác mình thuộc về diệp gia lúc đó bạch thủy ưng đã được mấy võ đồ đưa về liệu thương chỉ còn lại lại năm hộ về bạch thủy gia và hai hộ về diệp gia tuy nhân số bạch thủy gia đông hơn nhưng luận thực lực Hai hộ vệ Diệp gia đều là tứ sai võ sĩ Không hề lép vế Song phương tranh chấp đến lúc gay cấn Dần nghiêng về xu hướng đồng thủ Diệp phong những mày kiếm Mắt lói tinh quang bạch Thủy ưng không còn ở đó Gã ở lại cũng vô nghĩa Có hộ vệ Diệp gia cầm chân Gã muốn chạy cũng dễ dàng Nghĩ vậy Gã lắc mình như làn khói Thân thể nhanh tựa linh hầu vượt qua Mấy gian phòng thấp lướt đi Bạch Thủy ngạc thoáng nét kinh ngạc, ban nãy còn trọng thương như vậy, sao vẫn còn nhanh đến thế? Nhưng giờ không cho phép lão cả nghĩ, xoay người toan đuổi theo. Các hạ đường đường là võ sĩ, đuổi theo một tiểu bối chẳng phải tự hạ giá trị của mình. Mắt hộ về diệp ra hiện rõ nét hân thưởng, mỉm cười chẳng đường ba võ sĩ của bạch Thủy ra. Hai tứ sai võ sĩ đối đầu với một tứ sai võ cùng bốn nhị sai võ sĩ coi như tương đương, nhất thời khó phân thắng bại. Có người Diệp ra ở đây, Bạc Thủy Ngạc đừng mong đuổi theo Diệp Phong. Diệp ra, cứ đợi đấy. Bạc Thủy Ngạc biết không nắm chắc thắng được đối phương, dành tức giận buông ra hai câu vãn hồi danh dự. Xôi hỏng bỏng không, xôi hỏng bỏng không mất rồi. Hôm nay Diệp Phong thoát được coi như bạch thủy ra chuốc lấy ẩm họa. Sớm biết vậy thì ban nãy bớt sườm lời mà giết luôn tiểu tử đó. Đáng tiếc ở đại lục không có thuốc hối hận. Diệp Phong nhanh chóng tan biến khỏi tầm mắt. Bạch thủy ưng. Lần tới gặp mặt ta nhất định lấy mạng ngươi. Gã biết hành động báo thù hôm nay hơi lỗ mãng, suýt nữa xa vào kế của bạch thủy nhăm nếu người diệt gia không đột nhiên xuất hiện, e rằng giờ gã đã lọt vào tay đối phương, vĩnh viễn không thoát được. còn sống mới còn hy vọng, lần tới nhất định không xung động và khinh suất thế nữa. thực lực, gã cần phải mạnh hơn. có nguyên thần quyết, không cần lâu nữa, ta sẽ trở lại, cứ đợi đấy. bạch thủy ung, còn cả bạch thủy gia. Gã không chuẩn bị về Diệp Gia, tuy lần này Diệp Gia trợ giúp khiến gã có đôi hảo cảm với gia tộc, nhưng chưa đạt đến mức tin tưởng. Nhà thẩm lan cũng không thể về nữa, gã và bạch thủy Gia đã thành tử địch, bạch thủy nham tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, nên không thể ở lại ngòa lăng thành. Suy nghĩ một hồi. Gã quyết định tạm thời lui vào Ninh Tĩnh Sâm Lâm ở đó dù Bạch Thủy ra dốc toàn lực cũng không làm gì được gã. Trong Ninh Tĩnh Sâm Lâm rậm rạp, một thân ảnh thiếu niên nhanh chóng lướt qua, dựa vào kinh nghiệm mấy tháng săn thú sinh nhai, Diệp Phong nhanh chóng vào sâu trong rừng. Không sai, thù lớn chưa báo, gã không muốn cách xa ngọa lăng thành. Ninh tính sâm lâm minh mông bát ngát Đích sắc là trốn ẩn thân tuyệt vời Dù bạch thủy ra biết gã trốn trong đó Cũng tuyệt đối không thể tìm ra vị trí cụ thể Với thực lực của gã Chỉ cần không chạm phải nhị dai yêu thú trở lên Tuyệt đối không nguy hiểm gì Trong rừng thực vật phong phú Gã thảo sang bắn nên không ngại đói khát Ninh tính sâm lâm nguy hiểm trùng trùng với người thường Thì với gã là nơi an toàn nhất phụ thân. Gương mặt kiên nghị của gã hiện lên nét bi thương. Không lâu nữa, con sẽ nhất định tự tay báo thù cho cha. Thở san cao minh nhất thường kiên nhẫn nhất. Kiên nhẫn không phải là kéo dài thời gian một cách vô nghĩa mà là chuẩn bị đầy đủ, nắm được thời cơ thích hợp nhất để kết liễu con mồi. Gã sẽ không xung động như vậy nữa. Khí hải đột phá võ đồ chỉ nay mai thôi Lúc đó sẽ có thể tu luyện lục phẩm phổ hệ võ ký thu tấu nhã lưu lại Nén lại nỗi đau tạm thời Đợi thực lực tiến bộ thêm một bước Có lẽ kết quả sẽ khác Bạch Thủy ưng để ngươi sống thêm một thời gian nữa Nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận Vì sao lại cố sống thêm Ha ha ha Một con suối chảy êm đềm phát ra âm thanh gì xào vui tai, không khí trong lành ẩm ướt. Hai bên bờ suối là những tảng đá trơn nhẵn, lỡ bằng đầu người, cao cỡ nửa thân người. Diệp Phong vặn người thi triển pho huyền pháp đã quá quen thuộc, ngũ cầm quyền. So với ngoại lang thành ồn ào, linh khí trong ninh tính sâm lâm tựa hồ cao hơn một phần, hiệu quả tu luyện tất nhiên cũng cao hơn. Nguyên nguyên lực và nhục thể, năng lượng và chỗ chứa Nguyên nguyên lực tích càng nhiều, cường độ nhục thể càng cao, chỗ chứa càng chắc bền, sung lượng càng lớn Theo chiều ngược lại, có thể sung nạp càng nhiều nguyên nguyên lực Nên muốn tăng cường thực lực thật nhanh, cách căn bản nhất là tôi luyện thân thể Tốc độ hút thiên địa linh khí của ngũ cầm quyền không cần bàn tới, nhưng nguyên nguyên lực mài nhục thể của gã có thể tiêu hóa còn cách xa tốc độ hút vào. Bất quá, gã cũng có đối sách, vốn chỉ múa 3 lần ngũ cầm quyền là đủ yêu cầu của thân thể, nhưng mỗi ngày gã múa tới hơn 10 lần. Đại bộ phận nguyên nguyên khí sau khi tưới nhuần thân thể sẽ theo thổ nạp của gã quay lại thiên địa. Tuy không thể hấp thu thêm năng lượng nhưng có thể khiến nhiều năng lượng hơn vận hành trong thể nội, khiến thân thể được tưới nhuần nhiều hơn. Tu tập 10 phần, hút lấy 3 phần, lợi dụng 7 phần, đó là cách tu luyện hiện tại của gã, hiệu quả tăng cường thân thể cực kỳ rõ ràng. Hồ Chi Bảo Phát Tay phải gã nắm chắc, đùi, eo và tay đồng thời phát lực, phát ra lực phá hoại cực mạnh đập vào tảng đá bằng cách thạch đôn. Tiếng nổ im tai vang lên, vụn đá tứ tung tảng đá bị nước mài mòn chỉ còn phần cứng nhất đã tan thành mạc vụn. Động tác của gã không vì thế mà kết thúc, nguyên nguyên khí từ từ chảy qua thể nội, rửa sạch cảm giác mệt mỏi. Sức mạnh của gấu. Song trưởng dính vào một khối đá cao nửa thân người chân ấm mạnh, lực đảo hồn hậu dồn lên tay. Gã đầy mạnh, tảng đá vạn cân ầm ầm lăn xa cả trục thước mới từ từ dừng lại. Hạc chi phong rội. Một tay xóa ra, gã nhảy vọt lên thinh không lướt ngang một giải tàn ảnh cực nhanh nhục trưởng tựa lưới đao chém lên tảng nham thạch hình đầu dục Chát, tảng đá trẻ làm đôi, như bị kiếm sắc chém vào. Viên chi khinh linh. Gã lách người chân khẽ điểm liên tục, song quyền múa thành mấy đạo tàn ảnh chát chát chát mười mấy tiếng vang lên như đồng thời phát nổ quanh mình gã văng ra hơn mười viên đá lớn cỡ quyền đầu trình lực không nhẹ tí nào lục chi cương nhu giang hai tay ra trái đẩy phải đập một khối đá trăm cân từ từ chuyển động động tác của gã nhanh dần đá chuyển động nhanh theo phát ra tiếng vun vút đi cú đẩy có vẻ nhẹ nhàng mang theo lực đạo xoay tròn lao vào một tảng đá lớn hơn Phát ra tiếng sấm nổ Cả hai tảng đều tan tành Luyện thể giả không kém Hơn khí hải tu luyện giả Nhục thể cũng có thể bảo phát uy lực tương đương võ khí Chỉ vì luyện thể giả ít ỏi quá ít nhân vật thiên tài Tư chất kinh diễm Nên không lợi dụng được nhục thể Đến trình độ tinh thâm như Nghiên cứu ngũ hành nguyên lực Sư phụ, người đúng là bất phàm Diệp Phong buộc phải bội phục Ngũ cầm quyền không phải là một môn tông pháp nhưng gom được hết ảng diệu của luyện thể vào tối Gã sự cảm được cảnh giới nguyên thần quyết nâng cao uy lực chiến đấu của nhục thể cũng sẽ tăng lên như võ ký của luyện thể Gã lại có thể tu luyện ngũ hành khí hải, ngũ hành nguyên lực xung hợp với ngũ ẩm chi thí, tốc độ tăng trưởng thổ nguyên khí hải cũng đạt đến mức tương đương nhục thể thi triển thất phẩm võ ký e rằng sánh được với võ sĩ không hẳn là không thể. Mặt nước soi bóng thân thể cường trắng của gã được nước suối và ánh nắng chiếu xạ hiện hiện nét phiêu giật thoát tục, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử Hữu tài thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website sai udiocuuyện chương 34 mươi bốn thất sai hắc hùng khu săn thú trong ninh tính xâm lâm mà ngọa lăng thành đỉnh gia chỉ chiếm một hai phần mười cả khu rừng khu vực này tương đối an toàn vào sâu hơn là địa bàn của mãnh thú thậm chí là yêu thú Ví như ở cửa một nham đồng, một con hắc hùng dài tới ba thước, toàn thân đen đang nằm dưới đất, nhằm hờ mắt thở phì phò Bên cạnh nó là một con gấu con lông mượt mà đang lăn lộn chơi đùa Gấu con mới sinh không bao lâu, còn chưa lớn bằng chân hắc hùng Chắc là hai mẹ con Trên cây cổ thụ cách không xa, cành cây rung rinh, đại hắc hùng mở mắt nhìn đến Diệp Phong đang đứng trên cây, hứng thú quan sát con vật nằm trước cửa động. Gã thiếu đối tượng sèn luyện, đại hắc hùng này tựa hồ là đối thủ không tệ. Hụt tai xuống, hắc hùng lại nheo mắt. Khí tức của người này khiến nó cảm thấy nguy hiểm, không chạm đến là hơn. Tuy gã đặt chân vào địa bàn của nó, nhưng chỉ cần nhanh chóng bỏ đi, nó cũng nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua. Tiểu Hùng nhận ra Diệp Phong đến gần, đôi mắt lướt lánh nhìn gã, dáng vẻ cực kỳ khả ái. Cùp cùp, Diệp Phong từng bước lại gần, khiến Hắc Hùng cảnh giác, hình như không phải là binh loại qua đường. Nó cách xác đứng thẳng lên như ngọn núi thịt trắng trước Tiểu Hắc Hùng gầm lên trầm trầm, tựa hồ cảnh cáo Diệp Phong không được đến gần. Hay lắm, Hắc Hùng này chắc nặng hơn Van Văn Hổ hai ba lần. Tuy dài ngang nhau nhưng hắc vùng to hơn hẳn ban văn hổ. Thất sai mánh thú thậm chí có những loài sánh ngang với nhất sai yêu thú. Võ độc tầm thường cũng không dám treo vào. Nhìn hai bàn tay gấu đang múa may trước mặt, gã liếm môi. Để ta xem thế nào mới là sức mạnh chân chính của gấu. Hy vọng ngươi không để ta quá thất vọng. Lực sồn lên toàn thân, gã cũng thể hiện hùng thế trầm ổn Gã không dùng khí hải bởi mục đích là quan sát tư thế của gấu, hòng lính mộ được sâu hơn àng nghĩa của ngũ cầm quyền. hùng phát Gã nhảy lên tốc độ tuy không nhanh nhưng mang theo khí thế trầm trọng, song quyền đấm vào hắc hùng, gừ. Hắc hùng mắt lóe hung quang cánh tay to như cành cây sơ lên, nhục trưởng đủ che hím nửa người diệt phong, đỡ thẳng vào song quyền của gã, cụp. Đương nhiên Diệp Phong bị hất văng đi, lăn mấy vòng mới dừng được thân hình Hay lắm, lực đạo mạnh thế này không hổ là vua sức mạnh Diệp Phong lắc lắc bờ vai hơi tê, mắt càng nóng bỏng cuồng nhiệt Dù thế nào cũng phải so sức mạnh với hắc hùng ầm, um. Lại một tiếng nổ đùng đục vang lên, Diệp Phong lùi liền mấy bước Lòng giấy lên một tia cảm ngộ ổn chỉ khi thân thể ổn trọng mới phát huy được lực đạo mạnh nhất. Gái nhanh chóng hít sâu một hơi, sắc mắt ngưng trọng nhìn hắc hùng trầm trầm. Tư thái động tác của gấu chắc không chỉ có một thức, nhưng hắc hùng chỉ đứng yên một chỗ, sùng đi sùng lại một chiêu chẳng đứng công kích của gã. Mặt cho gã gây hấn thế nào, nó bất động. lẽ nào gã liếc xéo tiểu hùng sau lưng nó, chợt tỉnh ngộ. Hóa ra hắc hùng lo cho hài tử nên không thể toàn lực thi triển Thế thì không được Hiện tại ngươi là đối tượng cho ta mô phỏng Nếu không thể hoàn toàn phát huy thực lực Ta làm sao có thể triệt để lính ngộ nghĩ hình của gấu Tạm thời nhờ chú mày vậy Ánh mắt tinh danh ló lên Diệp Phong lại khiến hắc hùng cảnh giác Nó vẫn dùng tiếng gầm trầm trầm cảnh cáo gã Không được lại gần ta, nhưng người phàm thú ngôn ngữ không tương thông, hơn nữa Diệp Phong cũng không chịu nghe. Tìm được một con hắc hùng trong rừng đâu có dễ, gã đời nào chịu dễ dàng bỏ qua. Khí thế trầm mùng ban nãy chợt biến đổi, bộ pháp của gã điểm liên tục, sử dụng viên chi khinh linh, mục tiêu là tiểu hắc hùng ở sau lưng đại hắc hùng. Hắc hùng đột nhiên nổi giận nhân loại đáng ghét này lại nhắm vào hải tử của nó hai chân vung mạnh lên nơ cơ e nơ hơi tiết diệp phong gái nhanh nhẹn tránh đi hai tay đập xuống khiến mặt đất chấn động nhân lúc hắc hùng chưa kịp thu lực đảo hai chân gã điểm vào vai nó đằng không vượt qua tấm thân khổng lồ đen xì, đáp xuống chỗ tiểu hùng gừ hắc hùng nổi giận hai bàn tay không thu lại thuận thể thân thể lắc mạnh Như hai cây cột sắt vỗ vào lưng Diệp Phong. Hồ chi bạo phát. Diệp Phong lại biến đổi khí thế, Hai chân mạnh mẽ dơ lên nguyên tiếc tay gấu thân thể như đạn pháo văng đi. Trước mắt sau đáp xuống trước mặt tiểu hùng. Ôm lấy nó vào lòng thuận thế lăn một vòng rồi đứng dậy. Cử cử. Mắt hắc hùng tỏ vẻ phấn nộ, nóng lòng. Hung hãn vô tận nhìn Diệp Phong chằm chằm tựa hồ muốn nuốt sống gã. Đùa với ta nào, có lẽ ta sẽ cân nhắc trả lại Tiểu Hùng cho ngươi. Diệp Phong cười khanh khách, nhảy lên một cây cổ thụ cao phúc cảnh đó, đặt Tiểu Hùng lên cành. Tiểu Hùng mới sinh chưa đầy vài tháng, lấy đâu ra được ngồi ở độ cao như thế, lập tức hoảng sợ kêu vang. Lần nãy ngươi dốc toàn lực thôi. Diệp Phong uyển chuyển nhảy xuống thân thể hắc hùng giấy lên hung ý, lao thẳng vào gã. Bùng bùng bùng bùng. Mặt đất chấn động theo tiết tấu, hai chân trước hắc hùng cào xuống đất, thân thể như ngọn núi nhỏ đập vào Diệp Phong. Hùng chi sung phong, tiết tấu của trầm mồn, trọng lượng thân thể sung kích ra cố. Trong lúc gã cân nhắc phương thức, hắc hùng đã lao đến nơi, mùi hôi trong miệng nó phả vào mặt gã, sơ cao tay hồng đánh gã nát thành đống thịt vụn. Hai chân diệt phong đóng đinh xuống đất, lực sâm lên từ lòng bàn chân, hai tay sơ cao nhanh đón, chát, cát đá tung bay, lá xung mù mịt, một dòng khí giấy lên quét sạch mặt. Chân diệt phong lún sâu xuống đất, đến tận mắt cá, đầu khớp xương toàn thân đau nhói khiến gã hoài nghi có phải xương mình đã gãy. Dù gã có nhục thể nhì dai võ đồ cũng không chịu nổi toàn lực sung dích khi hắc hùng nổi giận. Ngực nhói lên, miệng có mùi máu tanh trào ra Hắc hùng cũng bị lực phản chấn của gã đẩy lùi hai bước Có vẻ hơi ngạc nhiên Đại khái nó đã coi gã là đống thịt Dù là mãnh hổ cũng không dám ngạnh tiếp đòn toàn lực của nó Quả nhiên có chút thú vị Diệp Phong tuy toàn thân đau đớn khóe môi lại nở nụ cười Tựa hổ sắp hình ra trung cực cảnh giới của nghĩ hình Nguyên nguyên lực nhanh chóng chảy khắp thân thể cảm giác đau đớn dịu dần Gã rút chân khỏi bùn đất thân thể kêu răng rắc tựa hồ đề cao được phần nào Mỗi lần thân thể bị tấn công được nguyên nguyên lực chữa lành là sẽ được tăng cường nhất định Tăng đến mức nào là do mức độ thân thể chịu tổn hại đến đâu Gã thầm tính toán lẽ nào có thể dùng cách chịu đòn để tăng tốc độ tu luyện Đồ to xác đến đây Mắt gã ánh lên cố chấp và kiên định, nghiến răng khiêu khích Hắc Hùng. Nó gầm vang, lại lao tới. Bốp! Thân thể Diệp Phong đập mạnh vào một cành cây khiến lá súng tơi tả thân cây rung rinh. Lại một chưởng nữa, Diệp Phong phun ra một ngụm máu, văng xa mười mấy thước, mặt nhăn nhúm vì đau, cơ nhục cũng run lên. Sức mạnh của Hắc Hùng hơn gã, đương nhiên là thế. Tuy thân thể nó không như gã, Nhưng thể nội hàm chứa thổ nguyên lực Hùng thế xung hợp thổ nguyên lực Hiệu quả đó gã hiểu hơn ai hết Đối kháng sức mạnh thì hiển nhiên gã bất lợi Tuy gã liên tục chịu thiệt thòi Nhưng không chịu nhún nhường Lần nào cũng ngạnh tiếp thân thể hứng Chịu chấn thương không nhẹ Rồi lợi dụng nguyên nguyên lực từ từ chữa trị Cứ vậy hắc hùng và gã đối chiến hơn nửa canh giờ Tuy chiếm hết thượng phong nhưng hắc hùng thủy trung không làm gì được gã. Hộp hộp hắc hùng thở phì phò. Tuy nó dai sức nhưng vấp phải diệp phong tu luyện nguyên nguyên lực thì cũng chỉ còn cách thở dài. Dù sao nguyên nguyên lực của giá thú chỉ do thiên nhiên ban tặng. Không biết cách lợi dụng. Xem ra gần đủ rồi. Tuy thân thể tiếp thủ sung kích có thể đề cao tốc độ tiêu hóa nguyên nguyên lực nhưng cũng có cực hạn Vạn nhất không nắm chắc có khả năng gã sẽ mất mạng trong tay hắc hùng. ngươi đánh lâu như vậy, đến lúc ta công kích rồi. Diệp Phong cười rượu gì, khí hải từ từ chuyển động trong thân thể. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 35 Chương 35 Tình thâm, hắc hùng đột nhiên thấy lo lắng tiểu tử trước mắt hình như trở nên mười phần nguy hiểm Hứng chịu ngần ấy đòn bổ và va đập, sao gã vẫn thản nhiên Rất nhiều mánh thú trong rừng đều e rè sức mạnh của nó cơ mà Nên nó giữ vững địa bàn này, xưa nay chưa từng có mánh thú đến xâm phạm Nhân loại đáng rét, tôn nghiêm của cường giả trong rừng bị khiêu khích Hắc Hùng nổi giận từ đáy lòng, lại cầm lên Hùng hồn, lao bổ vào Diệp Phong. Nếm thử đòn xung phong của ta. Thổ Nguyên lực xung nhập thể nội, thân thể lao lên đấm ra một quyền nghênh đón thân hình khổng lồ của Hắc Hùng. Nhục thể tổng thêm lực đạo Hùng hồn của Thổ Nguyên lực đập vào ngực Hắc Hùng, Hất nó văng đi cả thước, giống lên thê thảm rồi rớt phịch xuống. Diệp Phong cũng bị lực phản chấn đẩy lùi liên tục cho đến lúc va phải một cành cây to. Ầm ầm. Thể trọng hắc hùng dáng xuống mặt đất rung rinh, thân thể khổng lồ gần như vô lực nằm mềm nhũn dưới đất, miệng chảy máu ròng ròng nhỏ xuống bùn đất. Hô. Diệp Phong khẽ thở ra một hơi, ngồi phệ xuống thở hồng hộc. Giao đấu lâu như vậy, thể lực gã bị kiêu chiến giữ rồi. Nha, nha. Tiểu Hùng ở trên cao kêu dối dít, hai chân trước ôm lấy cành cây chân sau đạp đạp, tựa hồ muốn bò xuống. Nhưng khí lực của nó quá yếu, lăn một vòng là từ trên cành cây lao xuống đất. Ồ, suýt nữa gã quên mất chú nhóc, lắc mình lướt tới đón lấy Tiểu Hùng. Hai tay trước còn chưa mọc đủ móng vuốt vỗ liên tục lên ngực gã ngọ ngợi hồng phát xa, đôi mắt đen láy đầy quyến luyến nhìn Hắc Hùng nằm bất động dưới đất, miệng kêu, nha nha, liền liền. Hắc Hùng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn hài tử đầy yêu thương. Hồi lâu lại nhìn sang Diệp Phong tỏ vẻ cầu xin sen lẫn không đành lòng. Xin ngươi thả hài tử của ta. Diệp Phong đọc được trong mắt nó như thế. Gã thở dài nhìn vào mắt Hắc Hùng. Nhớ đến mẫu thân chưa từng được gặp, nhớ đến phụ thân bình phàm tự ái. Họ, lúc nhìn gã, đều dùng ánh mắt ấy. thâm tình, dù giá thú hung ác nhất cũng vậy. Nhớ đến phụ thân, gã lại nhớ đến bạch thủy ưng bất xác nắm chặt tay. Xuyết hắc hùng chẳng qua mang lại cho gã thổ nguyên lực cùng một bữa no, nhưng tiểu hùng khả ái này sẽ vĩnh viễn cô độc như gã. Có thể nó sẽ bị mánh thú khác giết chết. Có thể nó sẽ chết vì không tìm được thức ăn. Có lẽ, a gã khẽ vuốt lớp lông mịn màng của Tiểu Hùng đặt nó xuống đất. Tiểu Hùng loạn, chọn chạy đến chỗ mấu thân, thè lưới liếm máu chảy ra trên miệng Hắc Hùng. Hắc Hùng từ từ cọ đầu vào Tiểu Hùng ánh mắt nhìn diệp Phong đầy cảm kích, nhu hòa. Gã bước từng bước đến trước mặt hắc hùng Tiểu hắc hùng lập tức trở nên cảnh giác chạy đến cạnh chân gã Dùng lực kéo cào tắn xé, phảng phất như thấy địch nhân Nhóc con đừng sợ, Diệp Phong vuốt đầu nó, ôm lên cười bảo Ta đến xem thương thế của mấu thân ngươi Ui lực đòn công kích ban nãy của Diệp Phong không nhẹ Chí ít cũng ngang với toàn lực của tam giai võ đồ Tuy Hắc Hùng thiện nghệ phòng ngự cũng không chịu nổi sức mạnh đó bị gãy ba xương sườn. Tựa hồ cảm thủ được gã không có sát ý, ánh mắt sới bị của Hắc Hùng giảm đi tầm lên khe khẽ, lập tức khiến Tiểu Hùng yên tĩnh lại. Nó nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không hiểu gã định làm gì. Ngữ ngôn bất thông, gã nhún vai cẩn thận lật mình Hắc Hùng lại xem xét cơ nhục trên vùng ngực nó lóm vào khé động là nó đau đớn giống lên thân thể to lớn run bần bật Nguyên thần quyết tu luyện nguyên nguyên lực Tuy nhiên từ tính chất năng lượng mà nói thì không khác gì Có thú, có điều tác dụng trong thể nội cách biệt rất xa Thân thể diệp phong thủ thương thì nguyên nguyên khí Sẽ tự theo kinh mạch tổ lại tập trung ở vết thương để chữa trị Hơn nữa gã có thể tự điều động nguyên nguyên lực bồi bổ thân thể Giá thú thì khác Tuy cũng có nguyên nguyên lực thâm hậu nhưng bộ vị thủ thương thì chỉ có nguyên nguyên khí gần đó có tác dụng chứ không phải nguyên nguyên khí toàn thân đều được điểm động. Hiệu quả tất nhiên sẽ khác xa, một khi thương thế quá nặng tốc độ chữa trị của nguyên nguyên khí không kịp tốc độ áp hóa thì cách đời chúng là tử vong. Lần này hắc hùng thủ thương nếu muốn lành lại e rằng phải mất mười bữa nửa tháng. Như thế dù Việt Phong không giết. Nó và Tiểu Hùng cũng sẽ chết đói Ta đến thử giúp xem sao Diệp Phong thầm nghĩ, thầm niệm ẩn vào vòng tay Dẫn nguyên nguyên lực ra Nguyên nguyên lực từ từ vây quanh vết thương của Hắc Hùng Được thần niệm của gã chỉ dẫn chảy vào thể nội nó Gã khẽ thò tay cảm thụ nguyên nguyên lực lưu động Hiệp trợ với thần niệm khống chế nguyên nguyên lực vận chuyển trong đó Nguyên nguyên lực trong sinh mệnh thể vì kết hợp với linh hồn, mang theo tin tức đặc biệt về sinh mệnh thể đó Nên Diệp Phong không thể lợi dụng nguyên nguyên lực trong thể nội của mình nhưng có thể dùng nguyên trạc trợ giúp hắc hùng Nguyên lực trong đó không có tin tức về sinh mệnh Lần này gã miễn cưỡng thử một phen, dựa vào kiến thức về nguyên nguyên lực Nhị chuyển quy nguyên thuật hút nguyên lực từ nguyên trạng ra Chỉ cần luồng nguyên lực đó không rời nguyên trạng quá xa Thì gã có thể dựa vào nguyên trạng để khống chế Nguyên nguyên lực được thể nổi hắc hùng từ từ hấp thu Vết thương lõm vào lành lại với tốc độ mắt thường thấy được Xương sườn gãy cơ nhục tan nát Huyết quản đứt được nguyên nguyên lực thần kỳ trợ giúp toàn bộ phục nguyên Sau nửa canh giờ vất vả, Diệp Phong mới thở phào Ngực Hắc Hùng đã lành lại, nguyên nguyên lực tựa hồ đột nhiên thoát vòng thống chế cẩy vào thể nội Hắc Hùng. Hắc Hùng được nguyên nguyên lực tưới nhuần thoải mái nhắm mắt, sen lên ư ư thân thể thổng lồ tựa hồ tăng lên càng cường tráng, hữu lực. Ha ha, hiệu quả không tệ. Diệp Phong cười hì hì dấu ngực Hắc Hùng tựa hồ mười phần vừa ý với kiệt tác của bình. Một quang Hắc Hùng nhìn gã cũng không còn chứa đầy địch ý nữa. Tuy nó bị gã đánh nên thân nhưng nhờ thế mà thu được lợi ích. Luồng nguyên nguyên lực mà Diệp Phong chữa trị vết thương cho nó được thân thể hấp thu, khiến nó tăng thêm một cấp. Ở Ninh Tính sơn lâm, thực lực là tất cả. Nên nó gật đầu hòa ái với Diệp Phong, thè lưỡi liếm mặt gã đầy hưu hào, tiến gã lập tức ngã trồng bốn vó. Hôi quá. Hỗn Nguyên phó tôn. Tác giả Mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 36, biến đổi. Ánh nắng sớm rải xuống nhô hòa, xuyên qua cành lá rầm dịp, dài rác xuống mình diệt phong đang ngồi xếp bằng dưới đất. Nguyên nguyên lực mà mắt thường không nhìn thấy đang từng tia từng tia từ nguyên trạc tuôn ra vây quanh gã cùng với hơi thổ nạp cực kỳ có tiết tấu của gã, nguyên nguyên lực manh như tơ được thu vào thể nội. Gương mặt gã ánh lên làn sáng kỳ dị như ôn ngọc, khóe môi cười mỉm, thần thái nhẹ nhõm, tự nhiên, hài hòa. Nguyên nguyên lực tiến vào thể nội thuận theo kinh mạch chảy khắp toàn thân cơ nhục Cố cách kinh mạch kể cả tỷ tạng tâm phế đều được tưới nhuần cực kỳ dễ chịu trở nên chắc chắn, cường tráng, đầy sức sống Đoạn nguyên nguyên lực ngoại lai này vây quanh thổ nguyên khí hải bị khí hải hấp thu hết Theo tốc độ này không đầy 10 ngày nữa khí hải sẽ đột phá đến trình độ võ đồ Gã huệ quải vàng người toàn thân kêu lách cách cảm giác khó chịu vừa nãy tan biến hết Nếu sớm tu luyện thế này, e rằng khí hải đã đột phá đến võ đồ từ lâu Tuy khí hải liên tục được nguyên nguyên lực tưới nhuần, nhanh chóng trưởng thành Nhưng nếu gã chủ động lợi dụng nguyên nguyên lực tôi luyện khí hải tốc độ trưởng thành sẽ càng kinh nhân huy sư phụ nói không cần tu luyện khí hải nhưng nhanh được tí nào thì cứ nhanh thổ nguyên khí hải là khí hải đầu tiên của gã chỉ khi đạt tới trình độ ngang với thân thể gã mới chân chính nắm vững nguyên thần quyết nguyên lực và nhục thể cùng đẳng cấp dung hợp với nhau mới phát huy được sức mạnh hoàn mỹ nhất hắc đại đến đây diệp phong cười vang nhảy bật lên lao vào hắc hùng ở đối diện Chỉ sử dụng sức mạnh nhục thể, gã không phải là đối thủ của hắc hùng, mỗi lần xung kích đều bị nó đẩy lùi, một chút sau toàn thân gã đầy vết thương đau đớn cùng cực. Nhưng chính vì thế, nhục thể của gã đạt được tiến bộ một ngày ngàn rẳng. Chịu đòn hữu hiểu hơn nhiều rèn luyện bình thường đặc biệt giúp gã gia tăng lượng hút vào nguyên nguyên lực, phương thức này mới triệt để giúp gã chuyển hóa nguyên nguyên khí hút vào thành một phần thân thể. Trở thành đối tượng luyện tập miễn phí của Diệp Phong, Hắc Hùng rất chịu phối hợp, xuất thủ đủ mức cần thiết. Được gã dùng nguyên nguyên lực liệu thương, thực lực của nó tăng lên không ít, nếu xúc toàn lực, Diệp Phong vì tất đỡ được. Suốt nửa canh giờ, hai chân Diệp Phong mới mềm ra, lan xuống đất nằm dài. Vất vả cũng đáng, mỗi ngày thực lực của gã đều tăng với tốc độ gấp đôi trước kia so với khí hải tu luyện giả thì tốc độ tu luyện của gã đạt tới mức biến thái mới đột phá nhị sai hai chục ngày gã đã cảm giác được mình sắp tiếp tục đột phá tiểu hắc hùng ở cách đó không xa thấy gã tu luyện hoàn tất kêu lên sung sướng ngẩng cách đầu khả á lên tung tăng chạy tới thân mật cọ cọ vào tay gã mỗi ngày hắc hùng đi săn đều tha về rất nhiều phần lớn được diệp phong nướng chính rồi chia cho tiểu hùng Nên nó rất thích gã Con mồi mà Hắc Hùng mang về đều mới đoạn khí hoạt chưa tắt hơi Nhân tiện gã thu lấy nguyên lực thành ra rất hài lòng ở lại đây Cảm giác không làm gì cũng được hưởng Thật dễ chịu Đương nhiên Hắc Hùng cũng thu được lợi ích Mỗi lần Diệp Phong thao luyện ngũ cầm quyền quanh thân thể tụ tập nhiều thiên địa linh khí Tuy Hắc Hùng không có trí tuệ cao siêu nhưng bảo năng giả thu cho nó biết Chỉ cần đến gần lúc gã múa may thân thể là sẽ thu được lợi ích Nên mỗi buổi trưa đều thấy hai con hắc hùng Một to một bé đứng cạnh một thiếu niên múa huyền với tư thế đẹp đẽ hoạt kê ốn éo thân hình như đang khiêu vũ Thân thể Diệp Phong thỉnh thoảng lại tràn ra không ít nguyên nguyên lực Lập tức bị hai con giã thú chia nhau hút sạch Thực lực của Diệp Phong tăng trưởng nhanh Đồng thời hai mẹ con hắc hùng cũng đạt tới thực lực cao hơn Đại Hắc Hùng e rằng đã vượt khỏi phạm trù mánh thú bình thường Đạt tới tầm cao mới Tiểu Hùng cũng tiềm lực phi phàm, Thân thể Có cảm giác lạ lùng Mệt mỏi từ từ tan biến theo nguyên nguyên lực tới nhuần Đột nhiên gã cảm giác được một chút súng đồng bất ngờ Lòng gã lạnh buốt, Hít sâu một hơi Vội ngồi xếp bằng Tâm thần tiến vào linh đài Nguyên nguyên lực vốn bình tĩnh chảy giờ như sôi lên Cảm giác quen thuộc lại tràn lên ức gã, gã lại đạt tới mốt đột phá. Lần nãy gã không thao luyện ngũ cầm quyền để hút lấy thiên địa linh khí mà trực tiếp rút một luồng nguyên nguyên lực phù hợp từ nguyên trạng ra, hít sâu một hơi, hút cố năng lượng xanh biếc đó vào thể nội. Hai mắt nhắm hờ, sắc mặt bình tĩnh, gã xíp bằng lặng lẽ, lòng ngực đấp nhô theo tiết tấu nửa canh giờ sau thân thể gã hơi run lên lỗ chân lông như được mở toang phun ra từng tia bạch khí gã đột ngột mở mắt con ngươi đen nhanh lói tinh quang thân thể hơi trương lên từ từ trở lại nguyên trạng tốt quá thực lực của ta lại tăng thêm một phần thuận lợi đột phá võ đồ tam sai niềm vui trong lòng gã còn chưa kịp bộc lộ thì khí hải cũng trở nên bất an lẽ nào khí hải cũng đột phá Khí hải cua gã khác với khí hải thông thường, tuy từ góc độ nguyên lực cũng có thể dùng đẳng cấp để xác định nhưng thực tế lại không tăng trưởng theo kiểu đột phá tiểu giai đoạn. Hiện tại khí hải biến động chỉ có một khả năng là nó biến đổi về chất, cũng có nghĩa là sẽ ngưng tụ, hóa thành khí hải chân chính của võ giả. Nguyên nguyên lực tàn dư trong thân thể chưa đẩy ra được Bị đích thổ nguyên lực trong đơn biển cuốn vào Cả một luồng nguyên nguyên lực thuộc về gã cũng ảo ảo Tràn vào khí hải Nguyên nguyên lực xanh biết cấp tốc chuyển hóa Thành thổ nguyên lực đen ngòm sôi trào Thổ nguyên khí hải vốn chỉ lớn bằng viên bi Khoảnh khắc lớn lên bằng quả trứng gà, Rồi bị nguyên nguyên lực sồn ếp mãnh liệt Ngưng tụ lại bằng viên bi Ẩm Đơn điền sôi trào khôi phục trong khoảnh khắc, khí hải đen nhánh như giọt nước cơ hồ chưa biến hóa gì. Nhưng khi đưa thần niệm vào sẽ phá hiện không gian trong đó khuyết đại mấy chục lần chứa đầy thổ nguyên tính chất cũng ngưng động hơn trước. Tuy khí hải do nguyên thần quyết ngưng tụ không có giai đoạn thổ nguyên khí nhưng bình dân khí hải mới sinh ra còn quá yếu Dù chuyển hóa nguyên nguyên lực thành thổ nguyên lực ý nguyên lực này cũng không so được với thổ nguyên lực chân chính. Hiện tại khí hải của gã đạt tới trình độ võ giả thổ nguyên lực trong đó đương nhiên là hàng thật giá thật. Nhục thể tam dai võ đồ, khí hải nhất dai võ đồ dung hợp lại, sẽ có uy lực gì? gã liếc nhìn hắc hùng ở gần đó, chẳng phải đối tượng thực nghiệm đây sao? Khí tức nguy hiểm lại xuất hiện trên mặt gã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 Hắc Hùng vì dung nhập một tia nguyên nguyên lực tổng thêm ở cạnh Diệp Phong hấp thu được không ít linh khí nên đã vượt khỏi thất sai mãnh thú thông thường thực lực có thể sánh với ngũ sai võ đồ. Hắc Đại, lần này không được nương tay. Diệp Phong thuần thuộc vận chuẩn khí hải, sức mạnh hồn hậu vô vàn lan khắp toàn thân gã đứng trầm mùn đối diện Hắc Hùng, sẵn sàng suốt chiêu. Gừ! Khí thế của gã tạo cho Hắc Hùng cảm giác áp bức chưa từng có gầm lên trầm trầm vẫn toàn lực chủ động công kích. Hắc Hùng như hòn núi thịt đang chạy, giấy lên cuồng phong ào à, hung hãn phồng về vị trí Diệp Phong đứng, mặt đất hứng chịu trọng lượng mấy nhìn tân này, phát ra tiếng ầm ầm, đồng thời rung sinh vút Cánh tay gấu lớn bằng cả người Diệp Phong nặng nề đập tới, không khí giấy lên ràn rạp. Diệp Phong đứng nguyên bất động, mặt đượm nụ cười thanh đạm, tay trái chặn ra ngoài. Chát. Cánh tay sắt to bằng thùng nước và cánh tay Diệp Phong không lớn hơn miệng bát va nhau, phát ra tiếng khí lưu gầm vang, không gian chung quanh phản phất súng động. Hắc hùng lùi liên tục hai bước như say rượu, lắc lắc đầu kinh nghi nhìn gã, như không dám tin vào mắt mình. Nha Tiểu Hùng ở ngoài tựa hồ cũng khẽ hoan hô, ôm đầu lăn một vòng, hai tay vỗ bồm bột vào nhau. Xem ra không tệ. Diệp Phong vừa ý vấy vấy tay trừ cảm giác hơi tê lúc va chạm thì gần như đã không bị ảnh hưởng gì. Có thổ nguyên lực hộ thể năng lực phòng ngự tăng cao. Nào tiếp một chiêu hùng chi thổ nguyên àng nghĩa. Diệp Phong dầm mạnh hai chân. Hai bàn tay thịt tống vào Hắc Hùng với sức mạnh không thể chống đỡ được Hắc Hùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Diệp Phong Sẵn sàng chờ đợi, hai tay chẳng trước mặt Lại một tiếng nổ đùng đục Hắc Hùng văng đi cầm khẽ đau đớn Đáp xuống đất vẫn không đứng vững được Loạn troạn lùi lại Sau cùng chân nhũng ra Ngã chồng bứng vó Mặt đất lại rung rinh Hay lắm Mạnh mẽ lắm Đơn thuần luận về sức mạnh, Diệp Phong thậm chí vượt cả lục sai võ đồ. Bất quá! Như thế chưa đủ. Gã hiểu rõ, mấy lần chạy thoát khỏi tay Bạch Thủy ra. Bạch Thủy ưng khẳng định sẽ đề phòng nghiêm mật hơn. Tuy chưa chắc tìm được võ sĩ bảo vệ nhưng chí ít cũng lục thất sai võ đồ. Sức gã tuy mạnh nhưng đấu thật sự chưa chắc thắng được đối thủ. Thổ nguyên lực tuy mạnh nhưng kém về tốc độ. Sức công kích của gã không kém hơn song tốc độ chắc chắn sút hơn Gã không thể nóng này Hắc hùng bị gã kích thương song dáng vẻ thập phần hưng phấn Như thế có nghĩa là nó lại có cơ hội hấp thu nguyên nguyên lực liệu thương thực lực sẽ tăng trưởng không ít Nhìn gương mặt thật thà đầy vẻ lấy lòng của nó Gã sở khóc sở cười khẽ búng một tia nguyên nguyên lực vào thể nội nó Thương thí lần này nhẹ hơn lần trước nhiều, nể tình nó cố gắng giúp mình tu luyện, gá cho nó chút lợi ích cũng không sao. Ở cùng hơn 10 ngày, gá có đôi chút cảm tình với hai mẹ con Hắc Hùng. Ăn xong, gá hơi điều chỉnh trạng thái thân thể, đồn chú ý vào ngọc bội thu tố nhá lưu lại, bên trong là một môn thất phẩm thổ hệ võ kỹ. Nắm chặt ngọc bội trong tay, gã bế khí ngưng thần, nhắm mắt lại, thuần thuộc đưa thần thức vào Hồi lâu sau, màu xanh thấm của ngọc bội nhạt dần đến khi hoàn toàn chuyển màu trắng, hóa thành một giống bột Sử dụng thần niệm truyền thủ võ ký cơ hồ chỉ được một lần thông linh chi vật chứa nội dung võ ký Sau khi lợi dụng linh khí truyền nội dung cho người học, sẽ mất đi linh tính, biến thành vô dụng Đó là cách truyền thủ võ khí cấp trung và cao của cao thủ ở đại lục này, không chỉ nhanh mà còn tránh cho độc môn võ khí không bị truyền ra ngoài. Thổ nguyên võ khí, thập bát điệp chấn, phẩm dai, thất phẩm thượng đẳng đặc tính, tăng thổ nguyên lực lên 18 lần, gia tăng 18 tầng Khá lắm, không hổ là võ khí cấp cao, nguyên lực gia tăng mạnh đến thế. Nọc xong nội dung võ ký, gã không khỏi cuồng hỉ Đó không phải là lục phẩm trung giai võ ký mà mà một môn thất phẩm cao giai võ ký. Nên biết võ ký cấp cao là kỹ năng chiến đấu cực phẩm không phải cứ đem tinh tệ ra là mua được. Tuy không hiểu sau thu tố nhã đình sai đẳng cấp nhưng sai sót này có lợi cho gã. Nếu là hạt tâm đệ tử của đại môn phái hoặc truyền nhân đích hệ của đại thế gia có được một môn võ kỹ cấp cao cũng khó khăn vô vàn. Võ kỹ loại này gần như đều truyền thừa mấy trăm hoặc cả ngàn năm mới phát huy huy đến cực điểm được. Chỉ cần có một môn cao dai võ kỹ, dù vấp phải đối thủ hơn mình hai cấp thì khi chiến đấu cũng nắm phần thắng nhiều hơn. Hơn nữa thập bát điệp chấn không chỉ là thất phẩm, còn là thượng đẳng trong hàng ngũ thất phẩm võ kỹ, nó thuộc nhóm ưu việt. Liên quan đến phẩm giai võ kỹ và gia tăng uy lực, có hai phương pháp tính toán. Nhất phẩm gấp 2 lần, nhị phẩm 4 lần, tam phẩm 88. Cứ thế thất phẩm là 1.28 lần, bát phẩm 2.56 lần, còn cửu phẩm là 5.12 lần. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh mà là tổng hợp hệ số chiến đấu tổng hợp lại Môn thổ hệ võ ký này phát huy đặc tính thổ nguyên lực chấn Nếu chỉ đơn giản liên tục chấn động đối phương 18 lần Lần này cũng có quy lực gấp 18 lần thì nó không thần kỳ ở điểm nào hết Chỉ xứng là ngũ sai Bởi 18 lần mới là hiệu quả của võ ký ngũ phẩm bậc thấp Võ ký là kỹ xảo vận dụng nguyên lực Không chỉ dùng để tiến công mà cả để phòng thủ. Giả như thực lực đối phương mạnh hơn có được một môn ngũ phẩm võ kỹ thì người sở hữu tăng thực lực lên 18 lần cũng không phá được phòng ngực của đối phương. Thì dù có liên tục công kích 18 lần cũng như 18 lần gãi ngứa mà thôi. Thập bát điệp chấn tuy chỉ tăng được 18 lần nhưng có đặc tính khác có thể ra tăng chấn kích cao nhất lên tới 18 lớp. Nếu đơn thuần tính về uy lực, 18 lần của 18 tương đương 324 lần, gần như đạt đến phạm trù bát phẩm phó kĩ, bất quá phẩm cấp không thể tính toán đơn giản như vậy. Chấn lực cũng chia ra cao thấp, vận dụng lực đạo thổ nguyên lực hồn hậu chấn kích địch nhân, có thể giảm bớt lực phòng ngự của địch ở mức nhất định. Hàm nghĩa của địa chấn là khiến uy lực thổ nguyên lực phát huy ra hồn lại với nhau, tạo ra đòn công kích chí mạng. Bất quá đạo chấn kinh sau cùng không phải gấp 324 lần. Vì địa chấn cần có quá trình, tuy quá trình đạt mức đại thành chỉ mấy tích tắc, nhưng mỗi lần chấn kinh đều bị phòng ngự của đối phương giảm bớt uy lực, sau cùng đại thái đã tới gấp khoảng 200 lần. Nếu gặp phải đối thủ quá cao minh có thể hóa giải điệp chấn từ lúc đang hình thành thì điệp chấn không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Nên tổng cộng hai điểm này lại, phẩm sai của môn võ ký này chỉ đạt đến thất phẩm thượng đẳng. Bất quá dù thế, gã cũng nuốt nước bọt hài lòng, hai mắt sáng lên, lĩnh môi đầy tham lam. Nếu đối thủ cao minh đến mức hóa giải được lực chấn của quá trình điệp chấn tức là thực lực hơn gã ít nhất hai cảnh giới Thực lực địch nhân đến thế, thất phẩm võ ký cũng không có tu thế gì Bất quá với Diệp Phong thực lực chỉ đạt đến võ đồ, võ ký thế này đã là nghiệp tiên hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tài quyết sai. Âu Chương ba mươi Nhân nắm vững thất phẩm võ ký tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Hơn nữa muốn luyện đến cảnh giới đại thành, chí ít cũng phải đạt tới thực lực võ sư. Mười tầng địa chấn cần lượng nguyên lực phi thường hùng hậu. Khí hải võ độ nhất sai của gã tối đa chỉ xa cố được hai tầng. Mọi võ kỹ cấp cao đều cần lượng nguyên lực kinh nhân mới có thể triệt để phát huy uy lực. Nhưng thế không có nghĩa là võ giả cấp thấp không thể sử dụng võ kỹ cấp cao, ngược lại họ sẽ thu được nhiều lợi ích nhất. khí hải của Diệp Phong đặt tới võ đồ tam dai ngang với thân thể thì gã có thể sử dụng tứ điệp chấn uy lực ngang với tam phẩm võ kỹ. Tam sai võ đồ bình thường thi triển một môn tam phẩm võ kỹ tối đa chỉ phát huy được 2-3 thành uy lực, tăng được lực công kích lên 2-3 lần. Cách biệt rõ rệt như thế, dễ hiểu thực lực song phương thế nào, nên... Mục tiêu tiếp theo của gã là ngưng tổ thổ nguyên lực, để cường độ của khí hải và thân thể cân bằng. Lợi dụng nguyên nguyên lực tu luyện khí hải là việc rất nhẹ nhàng, thể nội diệt phong đầy nguyên nguyên lực. Không ngừng tưới nhuần cho thổ nguyên khí hải mới sinh ra. Hiệu quả này ngang với một hải tu luyện giả liên tục tu luyện suốt 12 canh giờ mỗi ngày. Hơn nữa tốc độ tu luyện không lấy khí hải làm tiêu chuẩn định lượng mà căn cứ vào thực lực của gã. Cũng có nghĩa khí hải của võ đồ nhất sai nhưng đạt tới tốc độ tu luyện của tam dai. Đó là chưa kể gã chủ động ngưng thần lời dụng nguyên nguyên lực tôi luyện khí hải bằng không tốc độ còn cao hơn. Trong tu luyện nguyên thần quyết quan hệ giữa khí hải và nhục thể cũng như mạch nước nối sông hồ và đại dương. Mực nước chinh nhau càng nhiều thì mực nước hồ dâng càng nhanh đến khi ngang với biển thì sẽ đình chỉ. Chỉ khi mặt biển lại dâng cao thì mực nước hồ mới tiếp tục tăng thêm. Dù sau này gã sẽ hình thành những khí hải khác thì quy luật này vẫn bất biến Suốt 20 ngày gã gần như không rời sơn đồng Nơi ở vốn của mẹ con Hắc Hùng bị gã bá chiếm khi tu luyện Gã không muốn bị quấy nhiễu Trừ thỉnh thoảng ra ngoài hái thực vật và lấy nước uống Gần như gã biến thành người sống trong hang hốc Vất vả như vậy cũng đáng Vốn mục tiêu cần cả tháng mới hoàn thành thì này bị gã xúc ngắn xuống còn một phần năm. Đương nhiên, cái giá là nguyên nguyên lực trong nguyên chả gần như tiêu hao hết. Vốn tự chỗ ngang với thùng nước sờ chỉ còn bằng nắm tay, để thổ nguyên khí hải nhanh chóng cân bằng với thân thể, gã chấp nhận xúc hết mọi thứ. Nhị điệp chấn thăng cấp thành tứ điệp chấn Uy lực công kích gần như tăng gấp 4 lần Chưa kể khi thực lực tăng lên Nguyên lực xuất ra cũng sẽ tăng theo Khí hải võ đồ tam dai đạt thành Một chiêu tứ điệp chấn toàn lực của Diệp Phong đủ sánh với thất dai võ đồ Từ từ mở mắt Gã thoải mái vặn người Cảm giác đầy sức mạnh quả thật phi thường thoải mái Cử cử Hắc hùng đột nhiên gầm lên phẫn nộ ở ngoài động, cả tiếng tiểu hùng hoảng hốt kêu sét. Nhiệt xúc cả gan, tiếng quát khàn khàn vang theo. Con người có chuyện rồi. Diệp Phong nhảy lên, nhanh chóng ra khỏi động, nơi này không phải là tu săn thú, thậm chí còn cách xa, người đến được đây tuyệt đối không phải bình dân. Trên bãi cỏ gần đó, Một trung niên đại hán sâu ngắn đứng vững vàng như thiết tháp hắc hùng nằm dưới gốc đại thụ khẽ thở phì phò. Thực lực người này không tệ, chỉ một chiêu đã đánh ngã hắc hùng. Diệp phong nheo mắt, diện mạo người này quen quá, hình như gã đã gặp ở đâu đó. Mẹ nó chứ, lão tử đường đường là lục sai võ đồ lại bị phái đến khu rừng vừa quái này tìm người đại hán sâu ngắn xoay người lại với cửa động nên chưa nhận ra diệp phong xuất hiện một con thất sai hắc hùng chúng quyền chín thành công lực của ta mà vẫn bò dậy được sức phòng ngự sắp theo kịp yêu thú cấp thấp rồi đáng chết lão tử vì sao phải chịu tội thế này đại hán lầm bầm mắng ở ngoài lăng thành lục sai võ đồ là hộ vệ cấp trung đãi ngộ và phúc lợi không thấp trả trách nãy giờ hắn cào nhào suốt Xem ra đại hán là hộ vệ bạch thủy gia Mắt diệp phong ánh lên sát cơ Các ngươi cho rằng tiểu gia là loại vô dụng hả Chỉ kỳ quái là lẽ não hắn biết tiểu gia ở gần đây Ninh tính sâm lâm giọng mênh mông Muốn tìm ra gã khác nào đáy bể mò kim Nếu không nhờ xảo hợp Hắn dựa vào đâu tìm ra nơi này Còn nữa, một lục sai võ đồ muốn bắt gã đâu có dễ Việc này không hợp với phong cách xử lý của Bạch Thủy Nhâm. Không nghĩ thông thì không nghĩ nữa. Bắt hắn lại rồi tính. Diệp Phong mỉm cười chế nhạo. Đang buồn vì đột phá xong không có ai để luyện tay, ngươi đến đúng lúc lắm. Lão tử đang phiền muộn, lấy con gấu này ra ớt máu giải khát. Đại hán bước tới một bước, mặt toát lên nét khát máu quyền đầu kêu tanh tách. Dù Hắc Hùng đủ thực lực đấu với tứ sai võ đồ thì đối diện với lục sai võ đồ tất nhiên không là đối thủ ép máu nên là người mới đúng Sau lưng vang lên tiếng gió đại hán kinh hãi thân thể nhanh chóng lách sang bên tránh khỏi cú đá mạnh mẽ của Diệp Phong Hắc Hùng nhìn gã cảm kích chật vật bò dậy trốn sang bên 20 ngày nay Hắc Hùng vẫn giúp gã bảo vệ chữ Sơn Động phòng ngừa giả thú đến quấy nhiễu, đương nhiên gã không để nó bị uy hiếp đến tính mạng. Ha ha, đại hán thấy gã hơi ngẩn người rồi cười vang. Xem ra vận khí lão tử không tệ, con mồi lại nằm trong phạm vi tìm kiếm của mình. Bạch thủy gia các ngươi tìm được đến đây quả thật không đơn giản. Diệp phong đánh hụt, không hề để tâm, hừ mũi bảo. Gia chủ sẵn sàng chỉ cần mang được ngươi về, bất kể sống chết đều được thưởng mười tinh tệ Đại hán tham lam liếm môi, phảng phất phần thưởng đã nằm trước mắt Thực lực của Diệp Phong tuy vừa dị, song tối đa sánh được với tam, tứ sai võ đồ Tuy gã có bí pháp đột nhiên đề cao công kích nhưng chỉ ngang với mình Loại công kích này không thể kéo dài, mình thắng chắc Các ngươi tìm được ta bằng cách nào? Diệp phong thong thả hỏi, vị trí ẩn nấp đã bại lộ, nếu không biết phương pháp tìm kiếm của đối phương thì ốn thế nào cũng sẽ lại bị tìm ra. Trước khi vào rừng, gã gặp phải đại hán này trừ chạy trốn ra, gã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hiện tại, trong mắt gã đối phương chỉ là một kẻ đa chết, nhưng nguyên tắc của gã là không được lãng phí mọi thứ, ít ra cũng phải moi được chút tin tức. Hỏi lắm thế làm gì? Lão tử quyết định vặn cẩu ngươi về phục mệnh tránh bị làm phiền dọc được. Mau ngoan ngoãn nộp mạng Đại Hán nắm chặt song quyền chân nhún mạnh lao vút tới. Hỏa nguyên lực nóng rực tỏa khắp quyền đầu của Đại Hán. Không khí vang lên tiếng khí lưu chấn động mãnh liệt quyền đầu to lớn mang theo hỏa nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Nhanh thật! Diệp Phong thầm kinh hãi. Lục sai võ đồ phối hợp với hỏa hệ nguyên lực bảo phát, công kích quả nhiên thập phần bá đạo. Hùng thế không thiên về tốc độ, phối hợp với thổ nguyên thì tốc độ của gã vẫn không sánh được với đối phương. Hổ thế và hạc thế, do không có nguyên lực phối hợp nên không xóa bỏ được khoảng cách ba cấp, nên gã không kịp tránh, vội vàng sơ song trường lên đẩy ra, vận vận thổ nguyên lực và hùng chi áo nghĩa tận lực đón đỡ. Ẩm... Từ tay rồn lên cuồng lực, rồn tới tận ngực khiến đầu ớt gã choán váng thân thể vang đi đập vào một gốc cổ thụ thân cây rung sinh cành lá chút ào ào. ngươi không có cơ hội hối hận là ban nãy đã không nhân cơ hội lén bỏ đi, ha ha ha. Đại hán kinh miệt liếc nhìn Diệp Phong nằm dưới đất từng bước áp sát. Hốn nguyên võ tôn. tắc giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Odi.org Chương 39 Tơ hội. Phù. Diệp Phong thở hắt ra một hơi chọc khí từ từ lắc cổ, ngực còn ngâm ngầm đau. Lục sai võ đồ. Quả nhiên có thực lực. Trong mắt gã xuất hiện một tia ngưng trọng. Chiến đấu là việc nghiêm túc, không được sơ suất. Nếu vừa rồi không làm theo ý thức thì đã thổ thương. Đấy là một lời giáo huấn chiến đấu, không được phép sơ ý. Xem ra tiểu dù quả nhiên dù gì chúng một quyền toàn lực của lão tử mà vẫn đứng dậy được như không hề hấn gì. Đại Hán hơi kinh ngạc theo tin tức bạch Thủy Nham tổng kết, Diệp Phong công mạnh bổ yếu. Luận về công kích. Gã chỉ sánh được với tam, tứ sai võ đồ, còn phòng ngự tối đa chỉ ngang với nhất sai võ đồ, một quyền của đại hán ít nhất cũng buộc tam sai võ đồ khó lòng bò dậy. Nhưng, hắn sao biết được trong một tháng ngắn ngủi Diệp Phong đã đề cao thực lực thêm mấy bậc, không chỉ nhục thể tăng tiến mà khí hải cũng tiến liền mấy cấp. Ha húng Diệp Phong là người luyện thể cường độ thân thể hơn xa khí hải tu luyện giả bình thường Được thổ nguyên lực bảo vệ tất nhiên không kém đến nỗi không chịu nổi một đòn như tam dai võ đồ Người đã sốc toàn lực Diệp Phong lạnh lùng Vậy để mạng lại Thất phẩm thổ hệ võ kỹ Tứ điệp chấn Khí hải trong thể nổi gã chuyển động nhanh thổ nguyên lực hồn hậu khoảnh khắc sau đã chẳng ra Hổ nguyên lực đen ngòm gầm gào trong kinh mạch hình thành hình thái đặc biệt như sóng ảo tuôn theo tiết tấu có quy luật tụ lên tay gã. Dám ngạnh tiếp với ta tiểu dược chán sống rồi hả? Đại hán cười ác độc, khóe miệng nhích lên trào lộng. Coi ta đánh gãy tay tiểu dược. Quyền đầu của đại hán cực nhanh, phi thường mãnh liệt, khiến không khí nổ lút bút. Quyền đầu của diệt phong cực chậm cực ổn cực yên tĩnh. Hai ngọn quyền trái ngược va nhau Tiếng nổ đùng đục vang lên Bịt bịt bịt Diệp phong lùi liên tục mấy bước Vậy vậy quyền đầu đang run lên khóe môi cười lạnh nụ cười nhạo trên mặt đại hán tan biến Thân thể như bị trọng chùy đập bay đi Thân thể cường tráng văng trên không như bị người ta nắm tay Run lên rồi lộn vòng theo cách quá xì cực độ Đập vào gốc cây ngoài xa Bùng đại hán không hề phòng bị đạp mạnh eo vào gốc cây Tiếng thép thây thảm vút lên kinh động vô số chim chóc Ngươi! Chẳng qua có vậy Diệp phong nheo mắt, nguyên nguyên lực xua tan hết Cảm giác tê dại trên cánh tay, khôi phục như chưa hề hấn gì Gã mới chỉ sử dụng thổ nguyên lực tứ điệp chấn Chưa dung hợp thân thể với hùng thế đã dễ dàng đánh bại lục sai võ đồ Thất phẩm võ khí quả nhiên bất phàm Khổ, khổ, khổ Đại Hán tuy dính đòn nhưng chưa mất đi sức chiến đấu Thổ mấy ngụm máu ra liền ôm vùng eo bị thương Đứng thẳng dậy, mắt lóe lên nét kinh hãi. Ban nãy tiểu tử chắc chắn sử dụng võ khí Một người không có khí hải sao có thể sử dụng võ khí Hơn nữa phẩm cấp võ khí gã vừa sử dụng không thấp Cho ta biết các ngươi làm cách nào tìm thấy ta Diệp Phong nhạt nhẽo hỏi Xú tiểu tử Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này Ánh mắt lạnh lùng bắn ra đại hán sâu ngắn cười ác độc Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hạ Diệp Phong hừ khẽ xem ra đối thương chưa cam tâm Nếu gã là một võ sĩ chỉ e trong tình huống này Hắn đã khai thật Đừng tưởng chỉ mình người biết sử dụng võ ký Đại hán hít mạnh mấy hơi tạm thời áp chế cơn đau, hỏa nguyên lực từ từ phù thể. Xem ra nếu ta muốn biết câu trả lời, chỉ còn cách đánh ngươi thành tàn phế. Diệp Phong khẽ buông ra một câu, lại vận thổ nguyên lực. Tam phẩm võ kỹ. Bảo kỉnh. Đại hán đạp mạnh, sau tiếng nổ, dưới chân hắn xuất hiện một hố sâu lớn cỡ đầu người thân thể hắn vút đến trước mặt Diệp Phong trong tích tắc. Nguyện đầu to lớn lại đấm ra, mãnh liệt phi thường. lời dụng kinh lực bảo phát ở chân đẩy thân thể lao tới, phối hợp với bảo kinh đúc suốt quyền. Hai tầng bảo kinh hợp lại khiến uy lực công kích đủ sánh với tứ sai võ kỹ. Tiểu tử Ngươi chết chắc rồi. Thổ hùng chi ảo nghĩa dung hợp. Tứ điệp chấn Sức mạnh thân thể mang theo nguyên lực công kích. Lần này Diệp Phong coi như dốc toàn lực. Hùng Thế và Thổ Nguyên tứ điệp chấn kết hợp với nhau gần như hoàn mỹ, hiệu quả đâu có đơn giản là một tổng một. Quyện đầu hai người lại pha nhau. Tiếng nổ vang lên, Diệp Phong đứng nguyên bất động, đối thủ văng ngược lên không, vẽ thành một vòng cung cao vút rồi mới thay thảm rước xuống đất. Địa điểm rơi vừa hay chỗ Hắc Hùng ẩm mình nghỉ ngơi. Hắc Hùng đảo mắt thoáng hiện nét hầm hậu sen lẫn san trá tay phải đột thiên ngỏ ra, vừa hay đập trúng đại hán rơi xuống. A! Lại một chuỗi tiếng thét thê thảm vang lên, đại hán lăn mười mấy vòng mới nằm sóng soài dưới đất, không bò dậy nổi. "Này này, Hắc đại, đừng để hắn chết, ta còn muốn hỏi hắn." Diệp Phong bĩu môi liếc Hắc Hùng, bất quá đối phương dù gì cũng là lục sai rở đồ, không đến nỗi bị Hắc Hùng lấy mạng bằng một cú vỗ. Từ từ đến bên thân thể đang co lại, Diệp Phong bình thản mỉm cười Hiện tại, ngươi có thể cho ta biết các ngươi tìm ra ta bằng cách nào chưa? Ngươi, ngươi Đại hán tỏ vẻ không tin nổi thực lực của tiểu dù còn hơn cả hắn E rằng sánh ngang với nhất sai võ sĩ Thật ra là sao? Ta không muốn nghe những lời thừa thải Không muốn chết thì trả lời ngay diệp phong đặt chân lên đầu đối phương chỉ cần gã xuất nguyên lực là đại hán lập tức mất mạng đừng giọng đại hán thê thế vì sợ hãi hắn sợ chết phi thường sợ xưa nay hắn vẫn là người thích hưởng thụ ta nói ta nói trong mắt diệp phong toàn nét lạnh lùng khóe môi hiện lên vẻ coi thường lặng lẽ đợi đối phương bọn ta không biết địa điểm ẩn thân cụ thể của ngươi Gia chủ lần theo tung tích lần trước ngươi bỏ chạy, biết ngươi trốn trong ninh tính sâm lâm nên chia những nơi ngươi có thể ẩn nấp thành mười mấy khu vực lớn rồi phát động nhiều hộ vệ thực lực võ đồ lục thất sai cả võ sĩ nhất sai nữa tìm kiếm kỹ càng. Đại Hán nằm dưới đất thở hồng hộp tiếp lời. Mỗi khu vực lớn lại theo nhân số cụ thể chia thành các khu vực nhỏ, những hộ vệ được chọn sẽ tìm kiếm trong khu vực được chia. Một khi tìm thấy cứ Việt xuống tay giết chết, hôm nay là ngày tìm kiếm thứ 17. Đại hán nhìn Diệp Phong với vẻ sợ hãi, lòng hối hận không ngớt, sớm biết đối phương kỳ thật là tiểu sát tinh thà đừng chạm chán còn hơn. Hừ, bạch thủy nhâm dám khẳng định một hộ về giết được ta. Diệp Phong lạn léo liếc đối phương, ngữ khí càng lạnh hơn. Mỗi tối bọn ta đều tụ họp lại điểm danh, nếu có người không về thì khu vực người đó phụ trách có vấn đề, tất cả toàn lực ở đến vây bắt. Đại Hán cực kỳ phối hợp, tiết lộ toàn bộ bí mật của hành động lần này cho Diệp Phong biết. Tính toán quá hay. Theo kế hoạch của Bạch Thủy Nhâm, trong tình huống gã không hay biết gì, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra, bị vây ráp thế này, dù mọc cánh cũng khó thoát. Diệp Phong chưa từ đại đến mức cho rằng một mình có thể đồng thời đối phó cả toán hộ vệ thực lực không thấp. Theo cách nhìn của Bạch Thủy Nhâm, Diệp Phong có thể thoát khỏi tay các hộ vệ nhưng tuyệt đối không thể chính diện kích bại họ. Bằng không lúc trước Bạch Thủy ưng đã chết trong tay gã. Lão nằm mơ cũng không ngờ rằng một tháng trước Diệp Phong chỉ miễn cưỡng đấu được với tam sai võ đồ thì hiện tại đã có thể chính diện kích bại lục sai võ đồ. Bất quá không thể trách lão thực lực của Diệp Phong tăng liền mấy cấp Không thể so với lúc trước tốc độ này xứng danh yêu nhiệt Nếu vậy tức là nếu ta giết ngươi thì đến tối đội hộ vệ sẽ đến đây tìm kiếm Diệp Phong cười lạnh Đúng Đại hán gật đầu theo ý thức Rồi sắc mặt nhợt đi Mắt hiện lên tia hoảng sợ Đừng Đừng giết ta Ta sẽ không cho họ biết thiếu Hiệt ở đây đáng tiếc, ta không tin người. Từ mặt đất dưới chân gã phun ra thổ nguyên lực tứ địa chấn. Cơ nhục trên mặt đại hán run rẩy, đầu ốc trong khoảnh khắc bị chấn thành bùn nhão, về trầu Diêm Vương. Đối đãi địch nhân phải như gió thu cuốn lá, tuyệt không để lại hậu hoãn. Bạch thủy nhâm, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Quy nguyên quyết tự tự phận hành từng điểm hỏa nguyên lực và nguyên nguyên lực của đại hán đang tản ra không khí vào trong nguyên trạng ngẩng đầu nhìn vầng dương còn mấy canh giờ nữa mới đến tối trong khoảng thời gian này hộ vệ đội của bạch thủy gia vẫn còn ở trong ninh tĩnh sâm lâm như vậy ở ngoài lăng thành phòng ngự của bạch thủy gia tất sẽ lỏng lẻo nếu hiện giờ gã lén về thành nhất định sẽ vượt ngoài ý liệu của bạch thủy nhâm Gã mất bóng một tháng chắc Bạch Thủy ưng không còn quá sới bị nữa Tổng thêm chung hộ về của Bạch Thủy gia đã rút hết khỏi ngọa lăng thành Nếu chỉ có một hai bảo tiêu đi theo thì với thực lực hiện của gã Giết Bạch Thủy ưng tất không vấn đề gì Bạch Thủy nhâm, Ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì lần vây giáp này Liếc nhìn âm lạnh về ngọa lăng thành Diệp phong cơ hồ lẩm bẩm Lời lẽ cực kỳ lạnh lẽo Bạch Thủy Ung, ta tới đây.